Ôn tồn gật đầu mỉm cười, hướng về trong phòng mọi người hành lễ, giơ tay nhấc chân mang theo vài phần không thể nói ý nhị. Tô hiểu hiểu nhìn đầu vóc choáng váng tô huyền ánh, nghĩ nghĩ hiểu được, loại này ý nhị, ước chừng là, mê người. Người trong nhà không cần giảng quy củ nhiều như vậy. Càng ở chung lâu, tô thường nghiệp liền càng không lấy ôn tồn đương người ngoài, cũng không cảm thấy lời này nào không đúng, dơ tay ý bảo hạ nhân thượng đồ ăn, mau tới ngồi xuống. Chúng ta hôm nay hảo hảo uống một chén. Tô ra không tuân thủ những cái đó khuôn xáo, như nữ ở quân doanh lăn lê bò lết quán, cũng không chú ý cái gì phân tịch mà thực, toàn ra vô cùng náo nhiệt chẳng phải là càng tốt. Cho nên, vì cùng tô hiểu hiểu ngồi vào cùng nhau, chuyên môn thay đổi vị trí tô huyền ảnh, hảo xảo bất xảo bên tay trái liền ngồi ô tồn. Nàng có chút khẩn trương, cảm thấy nửa người đều đã tê dần. Trên bàn rượu ngon món ngon, trong bữa tiệc thôi bôi hoán trản, Có tô thanh chạch cái này kẻ dở hơi ở, không khí không thể tránh khỏi náo nhiệt lên. Chỉ là vừa mới mới đánh nhau xong hai phụ tử hòa hảo sau, một cái kính rót thẩm khắc cùng ôn tồn rượu, tô hiểu hiểu liền có chút bên vực người mình. Cha, ngài uống ít điểm. Lưỡng đạo thanh em đồng thời đang nói. Không đáng ngại, cha ngươi ta ngàn ly không say, ai đến cũng không cự tuyệt. Tô thường nghiệp vô ngực, uống cao hứng, cũng có tâm muốn đem thẩm khắc cùng ôn tồn uống say một bộ nghe không hiểu lắm bộ dáng. tô hiểu hiểu. thầm khác lôi kéo tay nàng ở bàn hạ cầm, nghiêng đầu tới gần nàng, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, ta có chừng mực. cái gì đúng mực? thầm khác ngồi thẳng, nâng chén cùng ôn tồn chạm vào một chút, ngàn ly không say. tô hiểu hiểu thấy khuyên không được, cũng liền không hề quản, gấp một chiếc đuôi thịt ở trong miệng nhai hai khẩu, tầm mắt liền rơi xuống tô huyền đánh trên người. nếu mới vừa rồi không có nghe lầm, ruột còn có nàng. Tỷ Như vậy nhìn ta làm chi? Bên cạnh ánh mắt sáng quắc, Tô huyển đoánh muốn bỏ qua đều khó. Tô hiểu hiểu lắc lắc đầu, hai ngày không thấy, nhớ ngươi, dùng nữa, dùng nữa. Tô huyển đoánh gật đầu, ngoan ngoắn mà bắt đầu ăn lên, chỉ là cái kia đôi mắt, như thế nào liền không chế không được hướng bên trái ngó đâu. Giờ thân một khắc, ngày hướng tây tà một nửa, Tô hiểu hiểu bối thân đứng ở suất giá trước trong khuê phòng. Mảnh khảnh thân ảnh bị nghiêng đâm vào cửa sổ doanh ánh nắng phóng ra trên giường. Còn chưa đổi mới màu đỏ rực màn lụa tự hai bên gợi lên, nóc giường màn che rũ bạch ngọc hạt châu hạ, thầm khắc ngưỡng mặt không chút sức mẹ mà nằm, hô hấp gian trào ra chính là nhàn nhạt mùi rượu. Hắn nhắm hai mắt, hai má cùng lộ ra cổ toàn phiếm hương nhạt, bóng dáng ở chậm rãi tới gần, một chút một chút cái ở hắn trên mặt. Cơm trưa này đốn rượu, uống lên suốt một canh giờ, được xưng ngàn ly không say bốn người. Hiện giờ đại khái đều thành một bãi bùn, bị người trực tiếp nâng ghế trở về phòng bộ dáng cũng có thể gọi là kỳ cảnh. Rượu say mặt đỏ, đua rượu đánh đến cuối cùng, uống cao tô thưởng nghiệp thậm chí bắt đầu gọi bọn họ ba người huynh đệ, nếu không có hứa thị ra mặt đem người để đi, sợ là đến buổi tối cũng hạ không được bàn. Phân phó liên kiều cùng thanh đại đi phòng bếp nấu chút canh giải rượu hướng các viện đưa đi. phòng nội liền chỉ còn lại có thẩm khắc cùng nàng hai người. Tô hiểu hiểu thở dài. Ngồi ở mép giường, không lưng dỗi tay hướng thẩm khác trên mặt trọc, có chút ghét bỏ lại có chút đau lòng mà nói, cái gì ngàn ly không say, chả ta có chừng mực. Người như thế nào liền như vậy năng lực đâu? Thẩm khác lông mi run rẩy, hầu kết trên dưới lan lộn, tựa trong lúc ngủ mơ bị nhiễu, nữ mày khi giữa chán chít da nhợt nhạt dấu vết. Chỉ hạ làn da có chút năng, tô hiểu hiểu nhẹ nhéo một phen thế hắn bước phẳng giữa mày, nghe được ngoài cửa phòng truyền đến liên kiểu thanh âm, phu nhân. Canh giải rượu đã nấu hảo, vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, Thu Hiểu Hiểu chuẩn bị đứng dậy, thu hồi tới thủ đoạn lại bị người bắt lấy. Nàng ra bên ngoài xả hai hạ, không có biện pháp tránh thoát, tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp nhận canh chén, chỉ có thể quay đầu lại phân phó liên tiểu. Trước đem canh gắt trên bàn, ta một hồi đi đoan. Liên tiểu đục lỗ hướng giường phương hướng nhìn lên, thấy vương gia tựa hồ mở to hạ đôi mắt, lập tức hẳn là đem chén phóng tới trên bàn. Lại tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngoại. Cửa phòng phát ra rất nhỏ động tĩnh, cản trở dư thừa mà trói mắt ánh nắng. Tô hiểu hiểu trấn an tưởng mà vô vô thẩm khác mu bàn tay, thấp giọng khuyên dô nói, Ngoan, ngươi trước bùng ra, được không? Nàng dơ tay đi kéo ra hẳn ngón tay, nguyên bản không có động tĩnh thẩm khác đột nhiên trận mắt, ở tô hiểu hiểu còn chưa tới kịp thấy rõ là lúc, bắt lấy cổ tay của nàng dùng sức một xả, như là nỉ nó nói, không nghĩ bung ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một cổ lực lượng đánh đút lại, tôi hiểu hiểu thân mình hướng trên giường ngoài đi, nàng nửa ghé vào thẩm khát trên người, nhẫn mại tính tình ôn nhu mà nói, nghe lời, ta đi cho ngươi đoan canh giải rượu, sẽ không đi. Ta không. Thẩm khắc khép lại mắt, hai tay buộc chặt ôm lấy nàng, lòng bàn tay giống ở theo miêu mau, hướng nàng đối vô hai hạ. Ngươi uống say. Tôi hiểu hiểu chống tay rốt cuộc chi đứng dậy, khoảng cách kéo gần, nàng nghe thấy được nồng đậm mùi rượu. Ngoan ngoãn, lại không nghe lời, ta chính là muốn sinh khí. Vậy ngươi huy ta? Có lẽ là cảm giác say phía trên, thầm khắc hiếp mắt cười đến rất là sán lạ. Hành, ta huy. Chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy tính trẻ con một mặt, tô hiểu hiểu bất đắc dĩ vừa buồn cười mà theo hắn nói nói. Nàng biết này đốn rượu nàng cha an cái gì tâm tư, thẩm khắc cũng vô pháp thoái thác. Tô thường nghiệp lao nói, rượu phẩm đã nhân phẩm ước chừng là tồn điểm khảo nghiệm tâm tư cùng với mạc danh không phục, cho nên hắn cùng tô thanh trạch một cái kính muốn chuốc say thầm khác, không tưởng tưởng, đảo trước đem chính mình cấp chuốc say. Dung hứa ánh tuyết nói tới nói đó là, không e lệ, liền kêu nhi tử, con rể hảo huynh đệ loại này lời nói, cũng mệt hắn kêu xuất khẩu. Tô hiểu hiểu một tay bưng bạch sứ canh chén, nhắc tới làn váy một lần nữa ngồi trở lại mép giường, thấy thầm khác lại nhắm mắt đã ngủ, thầm mắt ở trên mặt hắn theo một vòng. Nhìn không được nhỏ giọng nói thầm, cùng cái tiểu hài tử dường như làm nũng lên tới nhưng thật ra ngoan ngoãn, ngày thường cũng giống hiện tại như vậy cười thật tốt, nếu mày lao mao không biết sao. Cũng không biết này đó chữ là đâm đến tề vương nơi nào, tô hiểu hiểu tiếng nói vừa rước, hắn liền chậm rãi mở to mắt, ngân nga niệm, tiểu hài tử. Lão! Uống qua rượu tiếng nói mang theo đặc thù khàn khàn đối thượng hắn tầm mắt khoảnh khắc, tô hiểu hiểu mới kinh ngạc phát hiện, thẩm khắc ánh mắt thanh minh nào có nửa phần men say, người không có say, tô hiểu hiểu vẫn là múc trong chén canh hỏi, nhiệt khí đang khởi, rơi xuống thẩm khắc trong mắt, hắn nói, say, nếu say, liền đem canh uống lên, tô hiểu hiểu đem chén đưa qua đi, nâng nâng cằm, ý bảo chính hắn uống, không cần tách ra đề tài, thẩm khắc nằm ở trên giường không núc ních, môi mỏng khẽ mở thấp giọng nói, giữ lời hứa mãi dựng thân chi buồn, đáp ứng rồi sự liền phải làm được, cái gì? Hắn chi khởi khuỷu tay, lệnh qua trên giường, ngươi uy ta. Tô hiểu hiểu giờ khóc giờ cười, nhận mệnh mà múc một muỗng dôi đến hắn bên miệng, con khỏe môi, đường đường vừng ra, như thế nào có thể như vậy vô lại đâu, chàng say chiếm ta tiện nghi. Nay một câu, Thẩm Khắc liền ngồi lên, gỡ xuống nàng trong tay cái thìa, đoan qua chén uống một hơi cạn sạch, sau đó bông chén. Tô hiểu hiểu bên môi ý cười còn chưa tan đi, hắn bỗng nhiên giơ tay bế lên nàng eo liền đem nàng ném vào màn. Thân ảnh theo sắt tới, treo ở trên người nàng, nghiêm trang mà nói, bổn Vương cần thiết cùng phu nhân tính một bút chướng. Cái gì trướng lạ người trước tránh ra. Hơi thở không xong, chọc đến thanh âm có chút hiểu, tô hiểu hiểu dơ tay đi đẩy hắn, lại bị thẩm khắc nắm lấy đôi tay thủ đoạn, để ở gối đầu hai bên. Phu nhân nhiều phiên biệu đặt chửi bới bổn Vương, với bổn Vương danh dự có tổn hại, người nói này bút chướng nguyên nên như thế nào còn. Thẩm khắc cúi đầu xem nàng. Ánh mắt tự nàng đen nhánh phát đỉnh thông thả mà một chút một chút ngầm gì. Lá liễu mày đẹp, hắc bạch phân minh mắt cùng nồng đậm con vuốt lông mi. Nàng vẽ đào hoa trang, khè mắt vượng khai son phấn mang theo câu nhân bắn phách ngăn sắc. Tú đến mũi, cuối cùng là mật đảo vị môi đỏ. Phần 65 Nhiệt khí phun, thủ đoạn ở nóng lên. To hiểu hiểu chỉ là nghe mùi rượu liền thượng đầu. Nàng đôi tay đi xuống rụt một đoạn, tiêm bạch chỉ theo thẩm khắc khe hở ngón tay chui vào đi, 10 ngón khẩn khấu. Nắm chặt sau nàng nói, ta rất nghèo, cho nên, chỉ có thể lấy thịt đền, được chưa? Tự nhiên là hắn túi đầu, thiền mổ ly một chương giấy khoảng cách, môi khép mở gian có ngứa y dính thơm ngọt nhập khẩu, không thể tốt hơn. Tô hiểu hiểu nhắm mắt cảm thụ được nhiệt tình, nên tới rồi hắn cha trộm trôn lên nữ nhi hồng, ở hắn nhấp thượng chính mình vành thai khoảnh khắc, ở chính mình sắp lâm vào cuối cùng một khắc, đầu hướng bên cạnh lệnh về một bên, ý cười doanh nhiên xúc khởi bả vai. Nũng nịu mà chấm âm, hảo ca ca, như vậy nhưng không quá hợp quy của Nga. Thẩm khắc động tác cứng đờ, nhắm mắt, nắm tay, ảo não thở dài, tân hôn phu thê hồi môn kiêng kỷ hắn tất nhiên là biết được. Không được trầm trồ khen ngợi ca ca. Tốt! Nàng nhéo giọng nói, dơ lên âm cuối, ta nghe phu quân. Đêm qua hồi ức nương mùi rượu thượng thoán, Thẩm khắc dơ tay che lại nàng miệng, hô hấp ở chỉ, như thế nào đều là dạy vò. Dùng xong bữa tối liền hồi phủ. Hắn gian nan xoay người, nam trở về. Hoặc là nói Tô Hiểu Hiểu người này chính là xúc động, thấy hắn nghẹn khó chịu, chính mình lại đau lòng lên, tân hôn vợ chồng hồi môn không thể cùng giường, cũng không biết là khi nào chỗ nào truyền ra tới. ước Định Thành tục liền có như vậy cái kiên kỵ, nhưng làm sẽ ảnh hưởng cái gì? đảo chưa từng cách nói. Nếu không, nàng giơ tay, đem ngoài miệng tay kéo khai, yên lặng xoay người, hướng bên cạnh Tế Tế dán lên lô thai hán, ca ca, ta có chút từ ngươi. như thế tình trạng, thẩm khắc lại nhận đến đi xuống, chính mình đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không cái nam nhân. nhiên, còn chưa có bất luận cái gì hành động, cửa phòng đỗng nhiên đã bị người go vang, thẩm khắc lập tức kéo chăn che lại hai người, xoa xoa gương mặt, thật mạnh thở dài, không nghe được động tĩnh, ngoài cửa người ở kêu, vương phi, tô hiểu hiểu nhìn trướng đỉnh, tâm tình có chút phức tạp, đang mà ngồi dậy. Đứng dậy sửa sửa quần áo cùng tóc, rồi sau đó loảng soảng một tiếng mở cửa, chuyện gì? Người đến là Tô Thanh Trạch bên người ga sai vặt, lấy cái tên gọi Trần Bì, bị thình lình xẻ ra mở cửa thanh hoàng sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên là muốn nói gì? Làm sao vậy? Tô hiểu hiểu nhìn Trần Bì, gần như nghiến răng nghiến lợi, Tô Thanh Trạch tốt nhất là có cái gì quan trọng sự, bằng không hắn hôm nay xong rồi. ân Thiếu ra! Thiếu ra uống say trần bì có điểm trộn dạng, túi đầu xoa xoa không tồn tại hãn. Sớn thanh đại cô nương đoàn canh giải rượu tới là lúc, chạy đến tướng quân trong viện. Hiện tại ai cũng kéo không đi, một hai phải thấy ngài mới bằng lòng hồi. a người chờ. Tô hiểu hiểu ngửa mặt lên trời thở dài, thở ra một ngụm trọc khí. Xoay người trở về phòng cùng thẩm khác nói một tiếng, lại ra tới, đi thôi. Thương lan trong viện, hứa thị nhìn ngồi sổm cây tùng hạ hai phụ tử. Vô ngựa cứng họng, nơi đó mới vừa điển thượng thổ, tân phiên bùn còn mang theo một tầng đông lạnh thượng bạch xương, tô thường nghiệp cùng tô thanh trạch kề vai sát cánh, ngồi ở thổ thượng thoạt nhìn từ cát phận. Huynh đệ, ta, ta có cái bí mật, còn, ẩn giấu rượu. Đây là tô thường nghiệp. Không, không uống. Tô thanh trạch xoa một phên mặt, hàm hàm hồ hồ cũng không biết đang nói thứ gì. Cha ta, nếu là biết ta, uống say, sẽ đánh. Ân. Chờ ta tỉ tới đón ta. Tô Thường Nghiệp vỗ vô vai hắn, sức lực lớn đến loảng xoảng loảng soảng rung động nghe đều đau. Đây là cha ngươi, không đúng rồi, đại huynh đệ, ta nói cho ngươi. Nôn tô thanh Trạch bị chụp phun ra. Nôn bị hắn một ghê thởm, tô Thường Nghiệp cũng phun ra. Hứa thị hơi ghét bỏ mà bỏ qua một bên mắt, nôn khan một chút, tiếp đón trong viện gã sai vặt lại đây, đem người kéo ra, bị người nhìn thấy giống bộ răng gì. Tô thanh trạch không cho người động hắn, ta chờ ta tỷ. Tô thường nghiệp đi theo gật đầu, ta chờ ta tỷ. Hứa thị nhìn không nổi nữa, đang muốn động thủ, tô hiểu hiểu bộ bộ sinh phong mang theo trần bì vào sân, nương, sao lại thế này? Một người một cái. Hứa thị thực tâm mệt, cho nên trực tiếp tuyển đơn giản nhất hữu dụng phương pháp, vô vô nữ nhi bả vai, ủy lấy trọng trách, cha ngươi, ta tới, ngươi đệ, ngươi tới. Tô thường nghiệp phụ tử đều có công phu, Nàng một người chỉ không được hạ nhân lại không dám động thủ cho nên chỉ có thể tô hiểu hiểu tượng tô hiểu hiểu cùng mẫu thân liếc nhau chấn định gật đầu theo sau hai người động tác đồng bộ căng chống tay trưởng khớp xương gian phát ra bạch bạch tiếng vang tô thanh trạch tô hiểu hiểu tới gần hô hắn một tiếng đi trở về tô thanh trạch quay đầu lại ngươi ai a ngươi tỷ thủ đao lên xuống tô hiểu hiểu bay nhanh hướng hắn sau cổ chỗ một chém lực đạo cực xảo Ngắn ngủi hôn mê lại không thương hắn mảy may, tiếp được tô thanh trạch ngã xuống tới thân mình, tô hiểu hiểu hướng trần bì vây tay, lại đây mang đi. Trần bì bị phu nhân cùng tiểu thư thao tác sợ ngây người, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy, dựa vào phu nhân tính tình, lúc này mới hẳn là thiếu gia đái ngộ mới đúng. Mắt nhìn hứa thị đã người đem tô tướng quân kéo đi, lúc này mới gật đầu như đảo tỏi tiến lên, đem tô thanh trạch trở ở trên lưng thời điểm, trần bì nghe được tô hiểu hiểu hỏi. Ôn tiên sinh nơi đó canh giải rượu đưa đi qua sao? Trân Bì hồi tưởng một lát, đáp, nghe thanh đại cô nương nói là nhị tiểu thư tự mình đưa qua khứ. Ôn tồn ở tạm nhà ở An Bài ở tướng quân phủ Đông Sườn trọng cảnh trong viện, nơi đó bốn mùa thường thành cây xanh liên miên thấp thoáng, nội có khúc dòng suối thủy hối với thanh tuyền ao nhỏ, bạch ngọc bình, kiều nhảy khê phía trên, mấy đôi cá chép đỏ nằm với phù băng hạ, hoàn cảnh lịch sự tao nhã thanh lưu, cảnh sắc đương thuộc trọng phủ nhất tuyệt. Tô Huyền Ánh bưng canh giải rượu thật cẩn thận đi ở trên cầu, như yên đẳng khởi nhiệt khí không ngừng hướng xoang mũi nội dũng, vớt mà nàng tâm tình tựa như trong chén trang đến quá vẹn toàn nước canh, qua lại lắc lư ra nếp bốn luận sóng, vô ý tràn ra một giọt, phân không rõ là toàn vẫn là ngọt. Tiểu thư vẫn là nô tỳ tới đoan đi. Thu Sương nơm nớp lo sợ đi theo nàng phía sau, hơi mang vội vàng mà nói, ngài như vậy, giống như không quá thích hợp. Không cần điểm này trọng lượng còn không làm khó được ta. Tô Huyễn đánh ném xuống một câu, mắt nhìn thẳng ra tốc đi phía trước đi đến. Thu Sương lo lắng mà nhìn nàng bóng dáng, giậm một chút chân, thầm nghĩ, nô tỳ nói căn bản là không phải ý tứ này. Từ khi lần trước cải trang dược đồng tử trong cung sau khi trở về, tiểu thư liền bắt đầu đi theo ôn tiên sinh học tập dược lý, ôn tiên sinh cũng hào phóng, nhàn rỗi khi liền võ công cũng giáo. tướng quân cùng phu nhân thấy vậy vui mừng còn nói cô nương rộng rãi không ít. Nhưng thu xương tổng cảm thấy nhà nàng tiểu thư không thích hợp, ngày thường như vậy ở trung đảo còn hảo, nhưng trước mắt ôn tiên xinh say, tiểu thư liền như vậy qua đi, thế tất muốn vào trong phòng. Này trai đơn gái chiếc, không phải, tuổi khô lửa bốc, cũng không đúng, dù sao, hình như là không quá hợp quý củ. Tiểu thư thu xương chạy chậm đuổi theo, còn tưởng lại khuyên. Đừng nói chuyện. Tô uyển đánh xiết chặt khay bắt tay tiếp tục đi phía trước đi. Nàng nơi nào là không hiểu thu xương ý tứ, nhưng nàng trong lòng chính là muốn làm như vậy, không có nguyên nhân khác, chỉ muốn nhìn một chút hắn khó chịu không mà thôi. Đến nội bên. Ngày sau rồi nói sau. Nhị tiểu thư, Chờ ở ngoài cửa gã sai vật gặp người lại đây, vội vàng hành lễ, giơ tay chuẩn bị đi tiếp nàng trong tay khay. Tô huyền đánh lực đạo không vông, sắc mặt như thường hỏi, người sao ở bên ngoài tới, ôn tiên sinh đâu, hắn còn hảo. Hồi nhị tiểu thư nói, ôn tiên sinh uống say, tiểu nhân cũng tưởng chiếu cô tới, chính là tiên sinh không cho. Phân phó tiểu nhân ra tới gã sai vật nhẹ nhàng xả một chút khay, không khẽ động, ngược lại đem canh giải ra tới không ít. Ai nha? Tô uyển ánh kinh hô, lo lắng mà nhìn canh chén, ngươi đừng đem canh cấp đánh nghiêng. Gã sai vật lập tức thu hồi tay, cũng coi như phi thường có ánh mắt, ấy nấy mà lấp bắp, tiểu nhân thô buồn. Kia! Kia! Tô huyền ánh khụ một tiếng, nói, tính, ta còn là chính mình đưa vào đi thôi. Đa tạ nhị tiểu thư. Gã sai vật động tác đảo rất nhanh, biên nói liền giúp nàng đẩy ra cửa phòng. Mới vừa vừa bước vào đi, Tô huyền ánh đã nghe tới rồi quen thuộc mùi hương, giống nhàn nhạt dược hương trộn lẫn sau cơn mưa cỏ xanh hương thơm, cùng trên người hắn hương vị tương tự, lan lộn mùi rượu sau, ngược lại mang lên mê say mùi thơm ngào ngạt. Nàng hướng trong đi. Lại nhìn đến say rượu ôn tồn không người ngồi ở mép giường, xanh xong quần áo đắp lên thương màu xám bóng ma, an tĩnh mà như là một bức vẩy mực bức họa cuộn tròn, họa thượng duy nhất sắc thái, là hắn thân thể nhiễm đà nhan. Ôn đại ca, tô huyền ánh gọi hắn, thanh như sợi mỏng, bước chân tiếp cận không tiếng động mà tới gần. Ôn tồn không chút sức mẻ, nếu không phải theo rộng mở cửa phòng chui vào tới phong hơi hơi gợi lên hắn đầu vai sợi tóc, hình ảnh cơ hồ là yên lặng. Thu Sương không yên tâm, vẫn là theo tiến vào, nhỏ giọng mà nói, ôn tiên sinh có phải hay không ngủ rồi. Tô huyền ánh nhìn mắt ôn tồn trên người đơn bạc vật liệu may mặc, thiên như thế lánh, hắn như vậy ngủ đi xuống sợ là muốn cảm lạnh. Trong lòng tính toán muốn hay không đem hắn dọn đến trên giường, đem khay giao cho Thu Sương sau, không xác định dưới lại mở miệng hỏi ra thanh, ôn tồn, ngươi ngủ rồi sao? Ngủ rồi ôn tồn cúi đầu trả lời, thanh âm hơi hàng hồ. Chưa thấy qua có người ngủ rồi còn có thể đáp lời. Tô Huyền Ánh nhất thời cũng phân biệt không rõ. Hắn đến tột cùng là say vẫn là không có say. Nghĩ nghĩ nàng nói, cảm giác rất khó chịu sao? Khó chịu. ôn tồn như cũ cúi đầu, trừ bỏ theo tiếng, không có khác động tĩnh. Cha cùng thanh trạch như thế nào rót người như vậy nhiều rượu, ta cấp bưng chút canh tỉnh rượu, ngươi uống đi xuống khả năng sẽ hảo chút. Hảo. Tô có điểm đau lòng, xoay người bưng canh chén tới gần sau một lúc lâu không gặp người có động tĩnh, ôn tồn, hắn ngoan ngoãn mà theo tiếng ở chỗ này, an canh, tốt. sau đó lại không có động tĩnh, tô huyền ánh cảm thấy tình huống không thích hợp, đem canh chén một lần nữa giao cho thu sương, ngồi xổm xuống thân thăm dò đi nhìn hắn, ôn tồn nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, hình như là thật sự ngủ rồi, trả lời cũng chỉ là dựa vào bản năng, rõ ràng là xương tuyết quặn cuế người, giờ này khắc này. Hai má mang theo say rượu sau đặc có ửng hồng, nói cái gì liền ngoan ngoán đáp cái gì, mặc danh cảm thấy thực đáng yêu. Ôn tồn. Tô huyền ánh lại lần nữa mở miệng, ngươi tỉnh tỉnh. Hảo. Hắn đôi mắt chưa mở to, thân như thạch điều không núp đích. Thu xương tò mò mà thò lại gần, sau đó nàng liền nhìn đến nhà mình tiểu thư, duỗi tay nhẹ nhàng mà chọc chọc ôn tiên sinh bả vai, lại sau đó ôn tiên sinh thân mình cùng con lật đật giống nhau trước sau lay động hai hạ. Một cái không xong liền thẳng tắp hướng về ngẩm tai đi. Thời gian đó là tại hạ một khắc yên lặng đọc lại, thu xương ha to miệng, thanh âm bị ấn ở trong cổ họng, một chút phát không ra. Phía trước, một bước xa, dương màn bóng ma che đợi hạ, có lưỡng đạo kín kẽ rửa vào cùng nhau thân ảnh. Tô huyền ánh hoảng loạn gian dương cánh tay chuẩn bị đi tiếp được ôn tồn, nề hà hắn ngã xuống tốc độ quá nhanh, nàng còn chưa kinh hô ra tiếng, liền thành này phúc quan cảnh. Ôn nhắm hai mắt túi đầu, mà nàng còn vẫn duy trì ngựa đầu hướng lên trên nhìn tư thế, cho nên hắn môi mỏng liền như vậy trực tiếp bao trùm ở môi nàng, đâm ra hơi đau xúc cảm. Muốn chết? Muốn chết? Ta nên làm như thế nào? Tình thế phát triển trở thành như vậy, tô huyển đánh cả người cơ hồ cứng đờ thành khắp băng, cánh tay thoáng phát run đều có thể nghe được băng cha tử ở ca ca rung động, đầu óc duy nhị ý niệm là hắn môi thực mềm, cũng thực năng, nướng. Nhiệt hô hấp mang theo hắn mùi hương cùng mùi rượu thẳng tắp hướng chán thượng toàn, thơm quá. Ma xui quỷ khiến, nàng vươn đầu lưỡi liếm một chút, hương vị có điểm ngọt. Có lẽ là có chút nữa, ôn tồn theo bản năng mím môi. A, Ta đang làm cái gì? Ta có phải hay không có tật xấu? Tô huyền ánh cảm thấy chính mình đầu góc ước chừng là bị môn cái quá, ngay sau đó, nàng phảng phất là bị lôi điện đánh trúng, luôn cuống tay chân mà đem người sau này đẩy chính mình liên tiếp lui về phía sau hai bước nằm liệt ngồi vào trên mặt đất che miệng ngôi hình như có hỏa ở thiếu đốt tim đập sắp nhảy đến hết hầu, màng hai đồng đồng đồng thanh âm một lãng cao hơn một lãng phía trước phanh một tiếng trọng vang ôn tồn đầu thật mạnh nện ở bị khâm thượng hắn chớn mắt xoa thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương phát ra ân một tiếng tiểu tiểu tiểu thư thu xương hút lưu một tiếng khép lại đại trương miệng Tô huyền ánh cùng con thỏ từ trên mặt đất nhảy lên, đừng hỏi ta, đừng nói chuyện, ta không biết, ngươi cũng không nhìn thấy, cái gì đều không có, hiểu không? Thu Sương lốc lăng gật đầu, hiểu. Tô huyền ánh thật dài mà thở ra một hơi, liền nghe Thu Sương lại nói, chính là, ôn tiên sinh, bị ngài tạ tỉnh. Phần 66 Trời xanh, ngươi đây là muốn vong ta a? Tô huyền ánh nội tâm ở kêu rên, cương cổ xoay người, vẻ mặt không thể nói. Ôn tổn đầu góc còn loạn, cuối cùng ký ức dừng lại ở tô tướng quân vỗ bờ vai của hắn kêu huynh đệ nơi đó, hắn trống cánh tay chậm rãi ngồi dậy, ấn vài cái thái dương, cường trống nói rộng khàn khàn: huyền ảnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta, ta, cái kia, ân, cho ngươi đưa canh giải rượu lại đây. Tô huyền ảnh lắp bắp mà trả lời. đa tạ, ôn tổn cười cười, nhớ tới ở chung lâu như vậy, nàng lần trước nói lắp, vẫn là ở tắc người mê dược qua đi. Liền chế nhạo nói, đây là lại làm cái gì khiếu sự, liền nói chuyện đều thắt. Không có. Tô huyền ánh giống bị dâm cái đuôi giống nhau, một tay đem chén lấy lại đây, dơ lên trước mặt hắn nói, an canh. Ôn tồn kỳ thật tưởng nói cho nàng, hắn nơi này có chuyên môn tỉnh rượu dược nhưng xem tiểu cô nương mặt đỏ thai hồng bộ dáng lại không đành lòng cự tuyệt, đoan lại đây liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bóng ma hạ, hắn cổ nhô lên hầu kết hoạt động cùng cầm phát họa ra Hoàn Mỹ Đường công, khác nhau với ngày thường ôn tồn lễ độ, giống xuyên thân màu đen quần áo hắn, thế nhưng đều Tô Tu huyền ánh sinh sôi nhìn ra vài phần dụ hoặc. Thu xương xúc cổ đem chén thu hồi, Tô huyền tay run lên, véo khẩn lòng bàn tay, túi đầu vội không ngừng nói, "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước." Ôn tồn nhìn hai người chạy như bay mà đi thân ảnh, lắc đầu cười cười. Đầu như cũ có chút đau, hắn nằm trở về, cảm thấy trong đầu nhiều chút cái gì. Nâng lên tay tới sát miệng, buông khi, thấy được đầu ngón tay một mạt đào hồng. la hoa hồng vị. Tô huyền ánh cơ hồn là chạy chậm ra phòng, bị hành lang hạ thoáng khởi gió lạnh một tuổi, trên mặt nhiệt độ tài lược hơi dáng xuống đi điểm, nhưng thật ra thu xương cùng làm tặc tựa mà ôm ấp hay, giống ôm cái đến không được bảo vật Người bình thường một chút. Tô huyền ánh nhắc nhở nàng. Thu xương gật gật đầu, vẫn là thần không bám vào người, mãn đầu hốc đều ở hiện lên làm sao bây giờ, ôn tiên sinh cùng tiểu thư hôn môi, ta hảo kích động, phi, ta hảo thẹn thùng. mà lúc này, tô hiểu hiểu đã đứng ở lộ côi ánh trăng trước cửa, ngón cái vô về cảm, cũng không biết đợi bao lâu. tô huyền ánh dẫm lên đi nhanh đi tới, mới vừa vừa nhấc đầu, đã bị hạ nhảy dựng, tỷ tỷ, ngươi như thế nào tại đây? nghe trần bị nói ngươi tới ôn tồn nơi này, ta liền đặc biệt tới chờ ngươi. Tô hiểu hiểu nhìn về phía rõ ràng không quá bình thường Thu Sương, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Tô huyền Oánh tâm tình phức tạp, muốn nói lại thôi, nàng cảm thấy nàng có việc không nên giấu tỉ tỉ, nhưng nói ra đi lại gọi người xấu hổ đến muốn chết. Tô hiểu hiểu khỏe mắt nhảy nhảy, nhìn xem Thu Sương lại nhìn xem nàng, nhưng thật ra không hề truy vấn, kéo Tô huyền Oánh tay hướng ngưng Sương viện đi, ta có lễ vật muốn đưa ngươi. Trên đường tuyết bị dọn dẹp thực sạch sẽ. Chỉ ở hai bên đôi thật dày một tầng, tô hiểu hiểu kéo tô huyền đánh cánh tay, chuyên chọn tuyết hậu địa phương đi, mềm xốp tuyết tầng hạ hãm, lưu lại một chuỗi thật sâu dấu chân. Khi còn nhỏ, ta cùng thanh trạch thích nhất như vậy chơi. Nhưng vóc dáng quá lùn tuyết lại đôi đến quá dày, không hai chân liền sẽ ngã vào trên nền tuyết lan lộn. Tô hiểu hiểu vừa đi vừa nói chuyện năm xưa chuyện cũ. Nhiễm đầy người tuyết sau, chúng ta liền bắt đầu ném tuyết, đôi người tuyết, Hắn người này sũ không biết xấu hổ, mỗi lần đều trước đánh lén, bị ta ấn đến trong đống tuyết liền trang khóc la lối khóc lóc, như thế nào đều không đứng dậy. Nương biết hắn tính tình, cũng không quen hắn, khóc liền lại ấn tiến trong đống tuyết, nằm đủ rồi mới có thể lên. Ta hiện tại đều hoài nghi, hắn thân mình như vậy chắc định, khả năng cùng này có quan hệ. kia một năm tuyết vẫn là lớn như vậy, ta cùng hắn đánh túi bụi là lúc, cha mang theo ngươi trở về nhà. Chúng ta đều hảo hưng phấn có thể nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa, nhưng ngươi tính tình nội liễm, cơ hội không cùng chúng ta nói chuyện. Chúng ta tới tìm ngươi, ngươi cũng không ra khỏi cửa, liền biết ngày ngày đọc sách viết chữ, ta lúc ấy còn tưởng rằng, ngươi là không thích chúng ta loại này điên điên khùng khùng tính tình. Như thế nào? Tô uyển ánh kinh hô, ta thực thích, nhưng, chính là không dám nói. Tô hiểu hiểu cười cười, có một số việc, ngươi không nói, ta không làm quan hệ chỉ có thể dừng bước không trước tô huyền ánh dừng lại bước chân nghe được tô hiểu hiểu vui lùa nói ngươi xem chúng ta quan hệ mấy năm trước vẫn luôn không lạnh không đậm nếu không có ta lần trước đi trả lại ngươi miêu khả năng còn không biết ngươi nguyên lai còn âm thầm tư mộ ta tô huyền ánh mặt đỏ lên cong lên khỏe môi tô hiểu hiểu quay đầu lại đi nhanh đi đồ vật là ta và ngươi tỷ phu cùng nhau chọn cho ngươi gác ở trong phòng đi xem còn thích tô huyền ánh nhấc chân Lại dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía, lộ trình đã được rồi một nửa. Bên cạnh hồ hoa sen kết băng, trí ngạn trồng trọt dương liếu chỉ rũ xuống theo gió đong đưa cánh khô, nàng ý bảo thu xương lui ra. Mở miệng nói, tỷ tỷ như thế nào không truy vấn ta vừa mới đã xảy ra cái gì. Tô hiểu hiểu rầm rầm đông cứng chân, cười nói, ngươi tưởng nói ta liền nghe, ngươi tưởng bảo mật, ta liền không hỏi. Tô huyền ánh cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Ta vừa mới. Hôn ôn tồn. T. Tô hiểu hiểu nội tâm đảo chịu một hơi, vươn ngón út đảo đảo lỗ thai, không thể tin tưởng mà nhìn cái này tính cả chính mình nói chuyện đều thường thường thẹn thùng mặt đỏ mũi muội Người mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe lầm đi. Ta biết ta như vậy chạy tới với lý không hợp, là không đúng. Tô huyền ánh bất an mà rào ngón tay, nhỏ giọng bắt đầu nhận sai. Nghe xong cái kinh thiên bắt quái Tô hiểu hiểu, lại ở lắc đầu cảm thán ngươi làm sao dám? giọng nói còn chưa lạc, tô uyển uyển sắc mặt trắng nhợt thiếu chút nữa không khóc ra tới, bất an mà ngập ngừng, thực xin lỗi tỷ tỷ, ta thật sự chỉ là lo lắng mà thôi. tô hiểu hiểu một quyền đấm ở chính mình lòng bàn tay, hoa một tiếng, tiếp theo nói, làm ra như thế xinh đẹp sự đâu? a, tô uyển uyển mở mịt mà ngẩng đầu, dại ra mà chớp chớp mắt, cái, cái gì? tô hiểu hiểu vỗ vỗ nàng bả vai một bộ nhà ta có con gái mới lớn lời nói thông thía tiểu muội a làm xinh đẹp tô huyền ánh kinh ngạc tỷ tỷ không mắng ta sao mắng ngươi làm chi ta điên lên liền tề vương đều dám đều phi lễ như thế công tích vĩ đại có thể so người hùng manh nhiều tô hiểu hiểu rõ rạc, nói liền một lần nữa van thượng tay nàng hướng ngưng xương viện đi bên ngoài quái lãnh chúng ta trở về phòng nói tỉ mỉ hai người sóng vai mà đi lòng bàn chân tuyết bị dâm đến phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, tô huyền ánh nhịn không được dương mắt nhìn về phía tô hiểu hiểu xuân mặt, kia viên thấp thỏm không ngừng, treo cao lên tâm, đống nhiên liền ở nàng bình thản ung dung trong giọng nói yên ổn xuống dưới, tỷ tỷ luôn là như vậy, ở trong lúc lơ đãng là có thể cho chính mình nhất ôn nhu mà kiên định lực lượng, nàng như là kiên cường hậu thuẫn, cũng giống quyết trí tiến lên xâm nhập ảm đạm sinh mệnh âm dương, chiếu giỏi tại bên người nhân thân thượng. Nàng sẽ không để ý những cái đó xấu hổ mở miệng, cũng không cố tình đi khai quật người khác nội tâm ẩn sâu đau xót, bất trí lấy cười nhạo, bất trí lấy thương hại, vô cùng đơn giản nói mấy câu liền có thể chấn an nhân tâm. Tô huyền ánh tưởng, nay đại khái cũng là tề vương điện hạ thích thượng tỷ tỷ nguyên nhân đi, nếu chính mình thân là nam tử, ước chừng cũng vô pháp chống cự, ai không nghĩ hướng về ánh mặt trời sinh trường đâu. Như vậy nhìn ta làm gì? Tô hiểu hiểu đống nhiên quay đầu vui lùa nói, có phải hay không nhìn ta sinh quá xinh đẹp, không rời mắt được. Ân, tô huyện úy thực nghiêm túc gật đầu, thích nhất tỷ tỷ, không có biện pháp, ta chỉ có thể cô phụ ngươi. Tô hiểu hiểu ngữ khí rất là đáng tiếc, rốt cuộc ta đã gả chồng. Ai, ta cái này phụ lòng hán. Mây bay che lấp mặt trời, tình không bao lâu, ngoài cửa sổ lại phiêu nổi lên tuyết bọn, như lụa mỏng dệt liền tao gió lạnh cát, dương đến đầy trời đều là. Trong phòng đốt địa lòng, đại sưởng thượng dính tuyết hoa khai, vượng ra hồ nhung thượng trong suốt một mảnh. Tô hiểu hiểu cởi xuống áo choàng run run tùy ý hướng mềm sụp thượng một ném, đại mã kim đao mà ngồi xuống, thẳng thiết mới vừa rồi chủ đề, cùng ta nói một chút sự tình như thế nào phát sinh. Hoa hồng vị hương nhị ở bếp lò châm, mờ mịt hương khí thư hoán tô huyền đánh tâm tình, trong phòng cũng chỉ có hai người, vụ vặt thanh âm bị cửa sổ màn cách che ở trong phòng. Hải ta còn tưởng rằng tô hiểu hiểu thuần thục mà nắm lên hạt dưa, một bên khái một bên nói, kia nói cách khác, này chỉ là cái ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn thanh tỉnh sau còn không nhớ rõ lạc. tô huyền y ngước đầu, tuy rằng việc này thoạt nhìn như là ngoài ý muốn, nhưng nàng không có biện pháp giải thích nàng vì cái gì muốn đem đầu thấu như vậy gần, còn ma suy quỷ khiến mà liếm kia một chút. tô hiểu hiểu phi dứt hạt dưa xác, tiếp theo nói, ngươi thích ôn tuần sao? thích đi, tô huyền ánh cũng duỗi tay bắt mấy viên hạt dưa, niết ở lòng bàn tay chọc cá chọc, nhẹ giọng nói, nhưng ta không xác định ta đối hắn cảm giác, cùng đối cha mẹ, tỷ tỉ, tỉ cùng thanh trạch cảm tình có hay không khác nhau, hoặc là nói này chỉ là một loại sùng bái, kia còn không đơn giản, tô hiểu hiểu chu lên miệng, như vậy, ngươi ngấm lại hôm nay thân ngươi người muốn đổi thành là ta, ngươi có thể tiếp thu sao? tô huyền ánh suy nghĩ một chút, hẳn là có thể đi. Ta không cần nghe đi, ta muốn xác định trả lời. Tô hiểu hiểu lược một suy nghĩ, lại nói, đổi cá tính đừng, đem hắn đổi thành thành trạch mặt, ngươi liền trước đừng nghĩ hắn là ngươi đệ đệ, ngẫm lại có thể hay không tiếp thu. Tô hiển ánh trong đầu hình ảnh chật lóe, sinh sôi đánh cái dùng mình, đem đầu riêu đến giống trống bỏi, nhưng hắn chính là ta đệ đệ a. Tô hiểu hiểu môi môi thái dương, sự tình không tốt lắm làm a. Nếu ví dụ đến cử cùng ôn tồn ngang nhau hiểu biết người, Thà còn phải là nam tử, cố tình cùng nguyện ánh có giao tế người lại không nhiều lắm, trừ bỏ tô thanh trạch, vậy chỉ còn lại có cha. Tư cho đến này, nàng chính mình cũng đánh cái dùng mình, trong lòng một trận ác hàn, ngấm lại đều không thể. Cách một lát, tô huyền ánh nâng lên đôi mắt, do dự hỏi xuất khẩu, kia tỷ tỷ là như thế nào xác định tâm ý, ngươi cuộc đời này phi tể vương điện hạ không thể. tô hiểu hiểu ném xuống hạt dưa, tập hạ nhiệm ngũ vị hương vị miệng mang trà lên tới uống một ngụm, chua sót hồi cam. Ta tình huống có chút đặc thủ, vô pháp làm hữu dụng tham khảo. Nếu không như vậy, ngươi thử triển vọng một chút tương lai, sau này quãng đời còn lại có nghị hắn tại bên người, nếu nói ôn tồn quá chút thời gian rời đi, hơn nữa đông nhiên cưới thế tử, nhưng người kia không phải ngươi, ngươi cái gì cảm giác. Tô huyền đánh rũ mắt, hồi lâu không có ra tiếng, trong tay hạt dưa một chút một chút xếp chặt, lại bị xóa nát. Nghiêng chi lên gai ngược chui vào đầu ngón tay, có điểm bén nhọn đau. Nói thực ra nàng cùng ôn tồn ở chung thời gian cũng không tính nhiều, kết giao dày đặc lên cũng bất quá hơn tháng mà thôi, nhưng có quan hệ với hắn mỗi một sự kiện, nàng đều nhớ rõ, thậm chí còn có đôi khi lơ đãng một câu hoặc là một cái động tác nhỏ, đều có thể làm nàng miên man bất định. Nếu hắn rời đi hoặc thành thân, Tô huyền đánh tưởng, nàng sẽ hối hận đi, hối hận không có đi nỗ lực, hối hận nàng lại lui về cai chán. Tô hiểu hiểu hiếp mắt lười, trong mắt có rảo hoa quang, thích đâu, liền phải sớm ngày xuống tay, được ăn cả ngã về không không có kết quả cũng không cái gọi là, cùng lắm thì sau này không gả chồng bái, tùy tùy tiện tiện tạm chấp nhận quá nhật tử, ta là không thể chịu đựng được. Nàng tính tình xưa nay đã như vậy, nói là ly kinh phản đạo cũng không quá. Tô hiển đánh nghe được nghiêm túc, liền thấy tô hiểu hiểu hướng nàng vây vây tay, bám vào nàng bên thai nói, ta cùng ngươi giảng. Thành hôn phía trước mỗi lần thân thẩm khác đều là ta chủ động. A Tô huyền ánh kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Tô hiểu hiểu nửa thật nửa giả bắt đầu khoát lác, trong đó nhất khắc người một lần, nếu không phải bị trên đường đánh gãy, ta hẳn là đã sớm đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Việc này nếu là bị người biết, ta sẽ bị kéo đi tròng lồng heo đi. Tô huyền ánh sợ ngây người, thò gan như vậy. Kia nhưng không. Tô hiểu hiểu ra mặt dày. Đơn giản liền đem nàng là như thế nào thu phục thẩm khắc quá trình nói một lần. Tô huyền ánh xúc khởi bả vai, nhưng ta không dám. Bất đồng người có bất đồng ứng đối phương pháp, ta cùng với ngươi giảng này đó không phải làm ngươi học ta, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm bậy a ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm ý, còn có ta ở đây. Mà bên kia, phòng không gối chiếc thẩm khắc đã nghỉ ngơi một buổi, hắn không nghĩ tới tô hiểu hiểu theo như lời đi ra ngoài một chút. Sẽ là như thế lâu, thẳng đến màn đêm buông xuống, bữa tối là lúc mới trở về. Bất quá hắn đảo cũng lý giải, tướng quân phủ là nàng sinh sống mười mấy năm địa phương, trong phủ là nàng thân nhân, có rất nhiều lời muốn nói, cũng thuộc hẳn là. Cho nên đương tô hiểu hiểu gión ra gión rén, trột dạ lưu khi trở về, thẩm khắc vừa lúc chỉnh lấy hạ ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách. Đã trở lại, tô hiểu hiểu ân một tiếng, thấy được thiên đại sảnh bãi đồ ăn ta giống như nghe thấy được gà cung bảo hương vị. Phần 67 Thẩm khắc đem thư khép lại, cái mũi nhưng thật ra linh hoạt, dùng bữa đi. Bởi vì tô thường nghiệp cùng tô thanh trạch say rượu quá độ, đến bây giờ cũng không tỉnh lại dấu hiệu, cho nên hừa ánh tuyết liền làm chủ đem bữa tối đưa đến trong viện tới. Người như thế nào không hỏi ta buổi chiều đi nơi nào. Tô hiểu hiểu thế hắn gấp một chiếc đua đồ ăn, mở miệng hỏi. Thẩm khắc nga một tiếng, đem đồ ăn kẹp tiến trong miệng. Ngai kỹ nuốt chậm, một hồi lâu mới hỏi, vậy ngươi buổi chiều đi nơi nào? Ta đi đường quân sư quạt mò lạc. Thầm khắc kinh ngạc nhìn về phía nàng, cái gì? Không nói cho ngươi, đây là cái bí mật. Tô hiểu hiểu dơ lên khỏe miệng cười cười, chúng ta khi nào trở về? Đi đâu? Về nhà a. Thầm khắc gác xuống chiếc đũa, dừng một chút nói, phong tuyết quá lớn, ngày mai sáng sớm lại hồi. Tốt! Tô hiểu hiểu bẹp hướng trên mặt hắn hôn một cái. Lưu lại một chút ru. Thẩm khắc ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, cầm bên cạnh mềm khăn cẩn thận trà lao, màu da cam ngọn đèn dầu châm chính vượng, chiếu ra hắn hơi hơi gợi lên khỏe miệng. chương 79 Hôm sau, hồi trình xe ngựa đã ở tướng quân phủ ngoài cửa chờ, dùng xong đồ ăn sáng, chờ tới thu thập hảo hành trang ôn tồn sau, tô hiểu hiểu liền cùng thẩm khắc cùng nhau ở cha mẹ không tha trong ánh mắt bái biệt. Hôm qua cái rơi xuống một đêm lông ngống đại tuyết, Đến bây giờ thiên còn chưa trông, tựa soát thượng xanh đen hàn khí bức nhân, liền trên mặt đất đều kết hơi mỏng một tầng băng, trong phủ hạ nhân chính ra sức sạ, liên tiếp phát ra răng rắc răng rắc tạc âm. Tô Thường Nghiệp nghe đau đầu, bởi vì say rượu hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, mạnh mẽ lừa gạt chính mình không nhớ rõ hôm qua đủ loại thất thố, cường trống cùng hứa ánh tuyết một đạo đem ba người đưa đến phủ cửa. Vừa ra đến trước cửa, Tôn Tồn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau sân, quay đầu đối Tô Thường nghiệp nói. Nhận được bá phụ bá mâu chăm sóc, mấy ngày nay nhiều có quấy rầy, ôn mộ không thắng cảm kích. Đều là người một nhà, nói cái gì mê sảng. Tô tướng quân rất là hào sảng mà nói, ngươi đã kêu ta một tiếng bá phụ, ta liền mặt dày nhận hạ cái này chất nhi. Tướng quân phủ đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, nhiều trở về chơi đó là không sai, muốn nhiều trở về nhìn xem. Hứa ánh tuyết ở một bên cười đến thấy nha không thấy mắt, bằng không thanh trạch chính là muốn làm ở mỹ. Ôn tồn như cố cười, nói nữa khi xoa xoa cho mũi, đa tạ bá phụ bá mẫu. Tô thường nghiệp lãng cười hai tiếng, lại nói tiếp như thế nào không gặp cái kia tiểu tử thối dịu ràng quánh, cũng không ra đưa đưa. Tô hiểu hiểu trộm nhìn liếc mắt một cái rũ xuống đôi mắt ôn tồn, vây vây tay nói, ly đến lại không xa, cũng đừng tặng, làm cho bọn họ nhiều nghỉ tạm một lát. Ngài làm như vậy thương cảm, đợi lát nữa ta khóc làm sao bây giờ. Tô thường nghiệp trấn an mà vô vô nàng bà vai, mới vừa bước ra ngoài cửa, dư quang liền ngó đến góc tưởng có hai cái xúc ở bên nhau bóng người cùng mấy đoàn bao lớn bao nhỏ tay mải. Hắc hắc bị phát hiện sau, Tô thanh Trạch không được tự nhiên mà gai gai thái dương, một tay sách lên tay mải cùng Tô Huyền đánh cùng nhau nói, Cha, nương, hứa ánh tuyết nghi hoặc mà xem qua đi, các ngươi tỷ đệ hai làm gì vậy đâu. Tô Huyền đánh liếc mắt một cái nơi xa đứng người, thấy hắn vọng lại đây lập tức rũ xuống đầu nhìn chầm chầm lòng bàn chân gạch vùng hận không thể đem chính mình giấu ở bên trong tô thanh trạch nhưng thật ra một bộ giường như không có việc gì bộ dáng xoay người liền hướng về thẩm khắc cầu xin nói tỷ tỷ phu các ngươi đem chúng ta cùng nhau mang về đi thẩm khắc cùng tô hiểu hiểu còn chưa làm ra phản ứng tô thừa nghiệp liền đã mở miệng hồ nháo ngươi còn có hay không quý củ. nào có cậu em vợ chạy đến tỷ phu gia trụ Ngươi một ngày làm đông làm tây, tưởng bị đánh cũng đừng đem ngươi nhị tỷ kéo thượng. Quy củ. Tô thanh Trạch lắc mình trốn đến tô hiểu hiểu phía sau, chi ra nửa cái đầu, không sợ chết mà nói, ngài cư nhiên cùng nhi tử giảng quy củ. Ngài đã quên ngài hôm qua cái đều làm chút cái gì sao? Tô ra người say rượu có cái tổ truyền tính chất đặc biệt, mặc dù là uống đến say như chết, lập tức làm cái gì hồ đồ sự, tỉnh lại sau đều có thể nhớ rõ rõ ràng. Cho nên tô thường nghiệp mặt già đỏ lên, thô dắt mà khụ một tiếng, ngự mang uy hiếp, ân hử. Ngươi nói một chút, ta làm cái gì? Tô thanh Trạch rốt cuộc vẫn là muốn lại hồi tướng quân phủ tới, không khỏi lọt vào cực kỳ bi thảm đòn hiểm. Hắn đem tay nải hướng trên vai một khiêng, thập phần không biết giận lựa chọn chịu thua. Cha, cầu ngươi, ta cùng nhị tỷ lần này đi là có chính sự. Chính sự? Tô hiểu hiểu dừng một chút, ngươi không phải luyến tiếc ta sao? Đúng đúng đúng, bởi vì luyến tiếp ngươi. Tô Thanh Trạch lấy lòng mà nói xong, lại bắt đầu nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, các ngươi ngẫm lại, bên ngoài những cái đó yêu ma quỷ quái, nào một con không phải ở ngo ngoe dục dịch, chỉ bằng ta cùng nhị tỷ này quan âm đại sĩ ngồi xuống đệ tử hào vận khí, đương cai chấn trạch thần thú chọc chọc có thừa. Tô huyền Anh thực nhận đồng Tô Thanh Trạch nửa câu đầu, cũng chính là vận khí tốt chuyện này, nhưng không phải rất muốn đương hắn trong miệng chấn trạch thần thú. Đang muốn nói chuyện, khóe mắt dư quang thoáng nhìn một đoạn trà màu trắng quần áo, rốt cuộc vẫn là không có hé răng. Huyền ánh. Rất nhỏ một tiếng, là ôn tồn. Tô huyền ánh tâm căng thẳng, ngón chân ở dày theo khấu khẩn, ân. Đợi lát nữa ta có lời tưởng cùng người nói. Tô huyền ánh bả vai run lên run lên, khẩn trương đến nuốt nước miếng, hảo. Phía trước, tô thanh Trạch còn ở miệng lưỡi lưu loát, phân tích song lợi và hại lại nói tiếp, ngài nói nói. Người khác thấy thế nào, cùng tỷ của ta, tỷ phu an toàn so sánh với cái nào nặng, cái nào nhẹ. Nói nữa, quy củ kia đều là làm cấp người ngoài xem, nhà ta khi nào từng có quy củ. Liên nói tỷ của ta, thành hôn ngày hôm sau liền lộng cái nữ hồi phủ, nàng có quy củ sao, cho nên ta cần thiết đến đi nhìn, miễn cho kia nữ làm yêu. Quán Triệt thượng bất chính hạ tác loạn ra truyền châm ngôn, Tô Thanh Trạch cảm thấy hắn lời này nói, nửa điểm tật xấu không có. Đừng nhìn hắn ngày thường ngốc không lang đăng, nhưng tâm lý môn thành, ra chuyển vài đại không quy không củ là vì cái gì? Thế nhân đều biết gần vua như gần cọng, đế vương nghi kỵ từ trước đến nay là đặt tại trên cổ đao. Tô gia lịch đại trung dũng, cơ hồ liền không bị đánh bại, sao có thể có thể đều là hưu dũng vô mưu mã phu? Có thể làm được vị cực nhân thần, còn chưa bao giờ tao đế vương ngờ vượt người, nhìn chung lịch sử có mấy người. Cứu này nguyên nhân chính là bởi vì này không quy củ bà chữ. xính vũ phu chi mãng, không tuân thủ thế tục lệ giáo, nhưng chỉ trung thành với hoàng đế một người, ai mặt mũi đều không cho. Mà văn nhân tự cho mình rất cao, âm thầm khó tránh khỏi hèn hạ vài phần, đó là có tâm kết giao, đều nhân sợ hãi một lời không hợp đã bị đánh, mà nghỉ ngơi tâm tư. Với tô ra mà nói có thể làm cô thần, mới là trung thần. Cho nên, tô thanh trạch như vậy ăn chơi chắc táng không bị đánh chết cũng là có nguyên nhân ở bên trong. Tô Thường Nghiệp nhìn hắn đỏ tươi ống quần ở trước mắt lúc gần lúc hiện, trong đầu lôi kéo đau, một chân đem hắn đá đến trên nền tuyết, cút đi. Hào lặng. Tô Thanh trạch vỗ vỗ trên mông tuyết, đáp đến dứt khoát. Nghiêm túc nhạc phụ cùng tuần kỷ thủ pháp cầu em vợ hình tượng lần lượt sụp đổ, hứa thị có chút ngượng ngùng, làm vương gia chế dễ ước. Không có gì đáng ngại, nhạc mẫu. Thầm khác đôi hứa thị nói. Bọn họ tỉ đệ ba người tình cảm thâm hậu, trận một phân đường, trong lòng định là không tha. Hứa thị cười gượng hai tiếng, Tô Thanh Trạch đi theo bên cạnh đem đầu chĩa xuống đất tựa mổ mế. Tô hiểu hiểu nhìn thầm khắc liếc mắt một cái, liền nghe hắn lại nói, tiểu tế có cái yêu cầu quá đáng, tưởng mời Thanh Trạch cùng Nguyễn đánh qua phủ tiểu trụ, nhiều bồi tiếu tiếu mấy ngày, không biết nhạc phụ nhạc mô ý hạ như thế nào. Như vậy phóng túng thái độ, tưởng cũng là yêu ai yêu cả đường đi gây ra. Hứa Thị cùng tô thường nghiệp liếc nhau, ai con mẹ nó tung tin vịt, tề vương bất cận nhân tình tới. Nếu vương gia đã đã mở miệng, tô thường nghiệp đảo cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể nhìn về phía tô thanh trạch. Ngươi đi vương phủ tốt nhất an phận một chút, nếu chọc nhiễu loạn, ta đánh gãy chân của ngươi. Tô thanh trạch vừa nghe, lập tức biểu đạt chính mình đối tỷ phu cảm tạ cùng ngưỡng mộ chi tâm, lại đối với hắn cha khen hảo. Sau một lúc lâu anh minh thần võ linh tinh lúc này mới nhảy nhót chạy đi, đem tay nải hướng trên xe ngựa một ném, ngoan ngoãn mà chờ ở ghế nhỏ bên. Cứ như vậy, kế tô hiểu hiểu làm chủ từ trong cung mang về một nữ từ sau, tề vương điện hạ lại ở cùng đi tân nương hồi môn ngày kế, mang về hai nam một nữ, như thế thao tác, kinh ngạc kinh thành mọi người, đồng thời cũng làm nguyên bản quảng cu é vương phủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trở nên náo nhiệt lên. Thính phong các nội, tô hiểu hiểu đứng ở thẩm khác bên cạnh, nhìn về phía đang ở bắt mạch ôn tồn, hỏi, thế nào? Trở về vương phủ an bài hảo tô thanh Trạch cùng tô huyền đánh nơi sau chuyện thứ nhất, tô hiểu hiểu liền đem ôn tồn mời đến, thế thẩm khác lại lần nữa xem xét hai chân, cũng đem tiểu y tiền chế định phương án thuật lại một lần. Phương pháp cấp tiến chút, thành công khả năng chỉ có 5 thành, nếu không còn hán pháp dưới đảo cũng không sai. Ôn tồn thu hồi tay, chậm rãi mở miệng, vương ra hai chân khôi phục tình huống tốt đẹp, hiện tại động thủ còn hơi sớm, nếu trước tiên mạo hiểm khủng mất nhiều hơn được. hắn nói đến tuy hàm xúc, thẩm khắc cùng tô hiểu hiểu lại nghe minh bạch, hiện tại tạm chưa đạt tới trị liệu thời cơ tốt nhất, bọn họ không cần phải mạo nguy hiểm đi suốt ruột như vậy một chút thời gian, nếu chưa khỏi giai đại vui mừng, nếu ra sai lầm sợ là sẽ vạn kiếp bất phục mà ôn tồn lúc trước chưa đề này trị liệu phương án, không phải hắn không thể tưởng được, mà là tuyển một cái ổn thỏa lộ. tô hiểu hiểu sắc mặt có chút nương trọng kia nàng đến tột cùng muốn làm gì. Ôn tổn suy nghĩ một lát, từ từ nói, kỳ hoàng một thuật, ai cũng có sở trường riêng, y lý tiên cốc nổi danh lâu, tất có này đạo lý, nàng có thể như thế chắc chắn, có lẽ là thật sự có đặc thủ trị liệu thủ pháp. Sẽ sao? Tô hiểu hiểu lắm miệng vừa hỏi, nàng tóm lại là không nghĩ làm thẩm khác mà bất luận cái gì hiểm. Thẩm khác bấm tay khấu khấu bàn duyên, sắc mặt như thường mà nói, chưa chắc. Tiểu y thế tiên ở tạm nhà ở rời xa các đại nằm viện, thiên cư vương phủ phía tây nam một góc, ngày thường hiếm khi có người qua đi, nhưng cũng may hoàn cảnh không tồi, đảo cũng coi như là cái thanh tịnh nơi. Thầm khắc đã đối nàng có lòng nghi ngờ, liền không có khả năng cái gì đều không làm. Từ nay lời nói cử chỉ tới xem, nàng người này tuy có một ít thông minh, nhưng thiệp thế chưa thâm, hành sự lại quá mức vội vàng. Nếu không cũng không thể nhanh như vậy ở tô hiểu hiểu cùng trước mặt hắn lộ ra manh mối, nếu cho nàng cơ hội, nàng là ẩn nhận không được bao lâu. Cho nên hắn vẫn chưa đối tiểu y tiên sân phái ra quá nhiều người đi giám thị, bên ngoài thượng trừ bỏ trong viện hầu hạ những cái đó nha hoàn, liền chỉ có ninh viễn một người thủ. Nương hôm qua bồi tô hiểu hiểu hồi môn, thầm khắc càng là liền ninh viễn cùng nhau đều đi, chỉ để lại những cái đó cũng không sẽ võ công nha hoàn, cùng phong bạo tuyết thêm chi nhất đêm chưa về cũng coi như là cấp đủ nàng cơ hội. Giọng nói đem lạc, Ninh Kỳ từ ngoài cửa lắc mình mà vào, chắp tay nói, tham kiến vương ra. Có gì phát hiện? Ninh Kỳ tự trong lòng ngược lấy ra một quả lệnh bài, thấp giọng bẩm báo, đêm qua canh ba là lúc, nàng bậc lửa mê hương, mê choáng trong phòng phòng ngoại nha hoàn, thay đêm hành phủ, sấn phong tuyết chính thịnh, đầu tiên là ở trong phủ lang thang không có mục tiêu dò xét một vòng, sau lại lại vào vương ra thư phòng ở án thư ám cách nội nhảy ra trong phủ lệnh bài. Thầm khắc tiếp nhận lệnh bài, nam xoay trên lòng bàn tay tinh tế nhìn, ninh kỳ nói tiếp, kinh thuộc hạ kiểm tra, này lệnh bài chính là giả tạo. Có thể trách liền quay ở, nàng vẫn chưa đem thật sự lệnh bài mang đi, mà là so đối một lát sau, đem thật sự lệnh bài thả trở về, lại ẩn nấp thân hình, lập tức trở về thiên viện, như thế phí tâm phí lực, bên cái gì cũng chưa làm. Vi phong tạo giả, các phủ lệnh bài đều có không muốn người biết đặc thù ấn ký nơi tô hiểu hiểu thò lại gần mới vừa rồi nhìn liếc mắt một cái lệnh bài liền bị thẩm khắc nhét vào trong tay nàng quay cuồng lệnh bài tinh tế đoan trang hoa văn màu sắc cùng trọng lượng đều làm được đủ để lấy giả đánh cháo nếu không có thẩm khắc từng âm thầm đã nói với nàng chỉ bằng mắt thường là phân biệt không ra nghĩ nghĩ tô hiểu hiểu mở miệng hỏi sau lại nàng nhưng có cùng người nào tiếp xúc quá linh kỳ lắc lắc đầu đáp Khởi bẩm vương Phi, chưa từng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, trở về phòng lúc sau nàng liền điểm giải dược, mãi cho đến buổi sáng đều không có trở ra quá, trong lúc cũng không có gì người âm thầm lẻn vào trong phòng. Sau một lúc lâu, thầm Khác mở miệng, người trước mang theo người rút về tới, thông tri ám bộ tiếp tục nhìn chằm chằm, kế tiếp nàng muốn làm cái gì, cũng chính là đã nhiều ngày sự. Linh Kỳ gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Năm nay mùa đông so năm rồi phá lệ linh thả dài lâu. Một hồi đại tuyết liên tiếp rơi xuống hảo chút thời gian, trước sau không thấy ngừng lại. Thiên thành ngày đều là sám xịt một mảnh, giờ dậu vừa qua khỏi, liền tối sầm xuống dưới. Ngoài cửa sổ gió mạnh gào thét phủ qua rào giạt lạc tuyết thanh, tiểu y tiên ngồi ở trong phòng, bàn tay trắng chấp bút treo ở trên giấy, lâu không động tác như đang ngẫm nghĩ cái gì. Nàng trước mặt giấy viết thư bị vẽ thượng mấy cái đan sen thẳng tắp, bên trong lộn xộn địa điểm hảo chút mặc điểm tử. Vừa không thành thư cũng không thành họa, thậm chí không bằng hài đồng tin bút vẽ xấu. Phần 68 Ra cắm đến lửa khói nhảy lên, chiếu rõ ra nàng căng chặt mặt nghiêng, ngòi bút rốt cuộc hướng giấy viết thư trung gian rơi xuống, thêm thật sâu một chút mặc ngân. Ngoài cửa sổ trầm đục một tiếng, là mái hiên thượng tuyết động nện ở trên mặt đất phát ra thanh âm. Phong như ai hoán đu mình, đường nhất rượu dùng tay xiết chặt cán bút, chậm rãi đem nó chít thành hai đoạn. Mặt vỡ chô gờ giáp khảm tiến lòng bàn tay, chuyển đến xuyên tim đau. Liên tục lãng phí hảo chút thời gian, để lại cho nàng thời gian đã không nhiều lắm, là thời điểm làm quyết định. Đường cô nương. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên nha hoàn thấp thấp thanh âm, buổi chiều thời điểm nốt thì nhìn bếp lò than hỏa đã không nhiều lắm. Sợ châm bất quá đêm nay, liền đi lánh điểm trở về thế ngài thêm. Đường nhất rượu nhanh chóng đem giấy điệp hảo bỏ vào túi áo, kéo xuống cổ tay áo che đậy. Hòa hoan khuôn mặt dương giọng nói, vào đi. Nha hoàn dùng bả vai nhẹ nhàng tướng môn đình khai, đôi tay bưng một sọt hồng la than tiến vào, khuyểu tay chỗ còn mang theo một bình nước nóng, nho nhỏ cái đầu hành động lên rất là cố hết sức. Sao chỉ ngươi một người? Đường nhất rượu giúp nàng tiếp được sọt, phóng tới bếp lò bên, thuận miệng nói, đã nhiều ngày trong viện cũng quái quẩn cung ế, vừa ở vào đêm liền nói chuyện thanh đều nghe không được. Đa tạ cô nương. Tiểu Nha Hoàn đem bình nước nóng nhét vào nàng trong tay, kẹp than điều hướng bếp lò thêm, do dự một lát sau nhỏ giọng trả lời, bọn họ hạ giá trị liền đi Đông Viện. Đông Viện! Đường Nhất Diệu ra vẻ nghi hoặc hỏi, đi Đông Viện làm chi? Tiểu Nha Hoàn giải thích nói, Tô Công Tử đã nhiều ngày ở Đông Viện nhĩ phòng thiết cái Tiểu Song Bạc, nói là trời giá rét trong phủ lại nhàm chán, muốn khoan khoái khoan khoái. Đường Nhất Diệu nắm thật chặt cổ tay háo, tựa vui lùa nói, các ngươi nguyệt bạc mới nhiều ít. Đủ cùng một cái công tử ca đánh cuộc sao. Tiểu nha hoàng trọc trọc than hỏa, cười nói, tô công tử nói, chính là đồ cái nhà ca mà thôi, tháng bạc về chúng ta, thua tử hắn chịu trách nhiệm, chúng ta trong viện người đều ấy đi, có đôi khi cả đêm có thể tránh 2-3 tháng nguyệt bắt đầu. Dừng một chút, nàng ngữ mang cực kỳ hâm mộ, nô tỉ còn nghe nói, ninh viễn đại nhân đêm qua vận khí tốt, tháng ít nói 50 lượng. Nô tỳ muốn cái gì thời điểm có thể kiếm như vậy nhiều bạc thì tốt rồi. Các ngươi làm như vậy, vương gia cùng vương phi đều mặc kệ sao? Đường Nhất Diệu tò mò hỏi. Tiểu Nha Hoàng đệ thấp thanh âm, vương phi bắt đầu cũng quản. Sao lại tô công tử đi tìm vương phi? xương Chính mình là ở làm tốt sự, này không phải tới gần cuối năm sao? Công tử muốn cho trong phủ bọn hạ nhân nhiều kiếm điểm bạc quá cái hảo năm. Vương phi đáp ứng rồi. Sao có thể à? Vương Phi đem tô công tử tấu một đốn, nói hắn ở quỷ xả, sau lại vẫn là vương gia ra mặt giải vây, chỉ cần đem đương trị sự làm tốt, hạ giá trị thời gian tùy bọn nô tài xử trí. Thác công tử Phúc, chúng ta trong phủ còn chưa bao giờ như vậy nhẹ nhàng quá đâu. Đường nhất rượu cười gật đầu, thì ra là thế. Hảo! Tiểu Nha Hoàng thêm song tháng tuổi, vô vô tay, đứng dậy, cô nương còn có cái gì muốn phân phó nô thì sao? Tạm thời đã không có. Ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Cách cửa sổ, đường nhất rượu nghe thấy tiểu Nha hoàng đạp lên trên nền tuyết càng lúc càng xa thanh âm sau, đem trong lòng ngực sủy kia trương giấy viết thư ném vào bếp lò, nhìn nó khói nhẹ cuốn lên, tùy ý liệt hỏa đốt cháy, hóa thành cho tàn tiêu tán ở minh minh diệt diệt ánh lửa chung. Mệnh so giấy mỏng, này có lẽ cũng là nàng kết cục, thật có chút sự, nàng không thể không làm. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, đường nhất rượu trong lòng liền rất minh bạch, Vô luận nàng lấy cái dạng gì phương thức xuất hiện ở Tề Vương trước mặt, hắn đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tín nhiệm nàng. Nàng muốn tiếp cận Tề Vương phủ, cũng chỉ có kiếm đi nét bút nghiêng này một cái lộ. Mà thông minh như Tô Hiểu Hiểu, đồng dạng cũng ở phòng bị chính mình, cho nên tự cấp ra trị liệu phương án khi, nàng không có áp chế cảm xúc, ngược lại cố tình lộ ra ác ý. Ai cũng không biết, đương Đường nhất rượu nghe được Tô Hiểu Hiểu lấy cớ đem trị chân nhật tử kéo dài đến nửa tháng sau khi Nàng trong lòng là lỏng bao lớn một hơi. Tô hiểu hiểu ở lo lắng nàng trị liệu trên đường động tay chân, nếu không cũng sẽ không ở hồi môn khi đem ôn tiên sinh thỉnh về trong phủ, nhưng này cũng đúng là đường nhất rượu muốn hiệu quả. Nàng ước nguyện ban đầu từ lúc bắt đầu liền không ở thẩm khắc trên người, đưa mọi người lực chú ý đều phóng tới 15 ngày sau trị liệu khi, nàng cũng liền nhiều 15 ngày thời gian đi làm chính mình sự. Lẫn nhau thử, ai lại không phải ở diễn kịch đâu. Lại nói tiếp, Tô ra người thật đúng là cái bảo. Đêm thăm vương phủ, không rời đi bọn họ trợ giúp, âm thầm tìm người, nàng còn phải cảm tạ tô thanh Trạch Nếu vô hắn tụ chúng khai đánh cuộc, đem trong viện người đều dẫn đi, nàng sao có thể có thể tìm đến cơ hội. Tại đây mấy cái phong tuyết đan sen đông đêm, đem trong phủ các dễ giấu người địa phương tìm thượng một lần. Chỉ tiếc nàng không có tìm được nàng muốn. Như vậy này đó suốt ngày nấn ná ở chính mình ác mộng trung sự cũng tới rồi nên chấm dứt thời điểm đại tuyết bay tán loạn không thấy được ánh trăng bầu trời đêm hát đến tựa như không hòa tan được mặc đặc sệt canh giờ đã qua canh hai đường nhất rượu từ tay nải tường kép chung lấy ra một chi giống ruột châm bạc gión ra gión dén mà ra cửa phòng hành tẩu ở tối tâm đường nhỏ thượng duy nhất ánh sáng nơi phát ra là mọi nơi đôi tuyết trắng nương mỏng manh ánh lên chiếu phản xạ ra lụa mỏng mông lung tuyết quang mọi nơi sàn sạt tiếng vang Đường nhất rượu không lý do mà thấp phỏng lên, nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng cây tùng tùng, tuyết động áp công chi, tiểu giác trọng mái thượng treo phong đạc huyền băng hạt châu, va chạm ra thanh âm như cũ thanh thủy nhưng nhu hòa rất nhiều. Nàng quơ quơ thần, chậm rãi siết chặt trong tay châm bạc tử, tại chỗ thoáng lập một lát, lúc này mới nhanh hơn bước chân hương cửa nách bước vào. Mà lúc này, thính phong các nội ánh đến chưa nghỉ, mấy cái rơi xuống đất đế đèn chi ở trong phòng. Một thốc một thốc tinh hỏa, đem nhà ở chiếu đến lượng như ba ngày. Trên bàn trà xanh hai ngọn, bên có hạt dưa một đĩa, trung gian bàn cờ thượng bãi hắc bạch nhị tử chém giết chính liệt. Tô hiểu hiểu hàng mi dài hơi rũ, nhìn chăm chú vào trước mắt bàn cờ, ước chừng suy tư mấy tức công phu, lệch cạch một tiếng chắc chắn mà là tử. Thầm khắc dương mắt xem nàng, song chỉ kẹp lên một quả bạch tử lâu chưa rơi xuống, người xác định phải đi này bước, không hề suy xét suy xét. Xác định không cần suy xét. Tô hiểu hiểu phi thường tự tin mà ném đầu, lại với một quả quân cờ ở khe hở ngón tay gian quay cuồng, buồn tiên nữ thắng định rồi. Thầm khắc cong cong khỏe môi, quân cờ ở đầu ngón tay vô tình mà vớt ve, ánh đèn nu hòa, cho hắn chỉnh tề móng tay thượng bằng thêm một mạt ngọc trạch, một lát sau hắn nói, nếu như thế, tiên nữ cũng đừng trách ta. Thon giải chỉ vừa rơi xuống, tô hiểu hiểu lập tức hô lên, không có tính không, ta vừa mới lạc tử lạc sai rồi. Thẩm khắc ngân nga nói, cử cờ không hối hận chân quân tử. Nhưng ta là tiểu nhân tới tô hiểu hiểu khụ một tiếng, vươn một ngón tay, mềm như bông mà nói, ngươi làm ta lại hối một lần sau, hối cùng một lần. Thẩm khắc nhướng mày, từ nàng đem bàn cờ thượng vừa ra tử nhặt lên tới, bất đắc dĩ mà mở miệng, ngươi đêm nay thượng đều hối bao nhiêu lần. Ngươi người này thắng bại tâm như thế nào như vậy trong đâu. Tô hiểu hiểu chơi lại, ác nhân trước cáo trạng, điểm điểm bàn cờ quỷ xà nói. Ngươi phải biết rằng, chúng ta tối nay chơi không phải cờ, là tình thú. Tình thú ngươi hiểu không, chính là khuê phòng chi nhạc cũng. Khuê phòng chi nhạc. Thầm khắc nhìn nàng, kinh ngạc nói, buồn vương như thế nào nửa điểm không cảm giác được đâu. Hải nha. Tô hiểu hiểu vô vô đầu, mặt không đỏ tâm không nhảy. Ngươi làm ta thắng một lần, ngươi là có thể cảm giác được. Này nửa buổi tối ngươi đều thắng 800 thứ, nhường ta điểm không được sao. Thầm khắc nói, cầu ta a. Tô hiểu hiểu cầm được thì cũng buông được, tự nhiên là lập tức liền đứng dậy, chân trượt dán đến thẩm khác trên người, tiểu thanh nói, phu quân cầu ngươi sao. Thẩm khác hụ một tiếng, ở nàng chờ mong ánh mắt, chậm rãi nói ba chữ, không có khả năng. Thẩm khác, ngươi cho ta nhớ kỹ. Tô hiểu hiểu mặt một cổ, đồng nhiên cười đến không có hảo ý, buổi tối có ngươi hướng về ta xin tha thời điểm. Thẩm khác chính chính thần sắc, đôi mắt cười như không cười khơi mào, ai xin tha. Từ trên mặt hắn thấy được uy hiếp tô hiểu hiểu, nháy mắt liền túng. Ta, ta xin tha. Bạn giọng nói rơi xuống. Cửa phòng bị gõ vang. Tô hiểu hiểu sắc mặt như thường mà đứng dậy. Dương giọng nói, tiến vào. Vương gia, Vương phi, tiểu y tiên nơi đó có động tĩnh. Người tới cả người bao vây ở H I hành động khi nửa điểm tiếng vang đều không có phát ra, là trước đó vài ngày tô hiểu hiểu gặp qua cái kia thần bí H y. Y. nhân. Thẩm khắc thay đổi cái tư thế. Rồi tay nhéo một quả quân cờ ở trong tay thưởng thức, nói nói xem. nhân thấp giọng hồi bẩm, ở biết được trong viện cũng chỉ dư lại đoan than đi cái kia tiểu nha hoàn sau, đường nhất rượu ở trong phòng đại không bao lâu, liền lén lút đi ngày thường đổ dạ hương cửa nách, thừa dịp nơi đó không người canh gác, nàng kéo ra môn, hướng môn chân chỗ đổ một ít đồ vật, lại tàng trở về góc tường bóng ma chỗ, nhìn dáng vẻ như là đang đợi người nào. sở đồ vật gì? Thầm khắc hỏi. H.I.G. Nhân do dự một hồi nói, thuộc hạ không biết, nhưng suy đoán là nước thuốc một loại, ở trong bóng tối sẽ sáng lên, nghe giống nào đó cây tối hương vị, thượng không xác định có không độc tính. Nhưng thật ra thú vị. Thẩm khắc đem quân cờ quăng vào cờ tứ, phân phó nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, đợi lát nữa vô luận người nào xuất hiện ở ngoài cửa, cùng nhau bắt được. Thuộc hạ tuân mệnh. H.I.G. Nhân ôm quyền chặt tay, thân hình trật lué, giống như quỷ mị biến mất ở ngoài cửa. Tô hiểu hiểu ở một bên yên lặng nghe xong, sau một lúc lâu ra tiếng cảm thắn nói, thứ gì như vậy thần kỳ, còn có thể tại buổi tối sáng lên. Chẳng phải là giống Dạ Minh Châu như vậy chân quý, này đường nhất rượu cũng thật đủ bỏ được. Thích. Tô hiểu hiểu có chút nốc, cảm thấy thẩm khác nói cũng quá nhảy lên chút, thích cái gì. Dạ Minh Châu a. Tô hiểu hiểu nghĩ nghĩ, thập phần thành thật mà nói, kia ngoạn ý đã không thể ăn, cũng không thể đường trang sức mang. Cảm giác không gì dùng a Thầm khắc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hướng nàng cười, đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem. chương 81 Sắp tới canh ba, phong tuyết chưa đỉnh, trong phủ ngoài phủ tiếng người đã nghỉ, chân tường chồng chất lên tuyết tiệm muốn không quá mát cá chân, độ ấm thấp đến đáng sợ. Đường nhất rượu tránh ở góc tường bóng ma, giữa lưng vào đông lạnh đến giống như băng cứng âm hàng tường, nhẹ nhàng giật giật sắp vô chi giác chân. Lan lộn tuyết bọt không khí bạn hô hấp dũng manh vào xoan mũi, rút ra trên người nàng cuối cùng một tia ấm áp không lý do chốc núi chua sót, phản phất thân ở nhân sinh cuối cùng một khác, nàng bắt đầu hoài niệm, trước kia ngây thơ thiên trần nhật tử. Ngoài tường có người đạp tuyết mà đi, đường nhất rượu đánh lên tinh thần, lại nghe nghe tiếng chống canh thanh âm càng đi càng gần, cái mỏ gõ ra ba tiếng trầm đủ, phu canh lanh đến trường không mở miệng, người nhắc mà hô thanh canh ba lạc, lại dần dần đi xa. Hô đường nhất rượu chậm rãi phun ra một hơi, tế gió thổi tới tay thượng, có bức bách mà đến hàn ý, biêm người xương cốt. Tỷ tương viện ngoại chuyện tới một tiếng mỏng manh mà kêu gọi, thanh âm thấp đến giống ám dạ sinh ra ảo giác. Đường nhất rượu ở nháy mắt căng thẳng, thẳng thân mình, ngừng thở, nghiêm hai lắng nghe lại người được một tiếng như mỗi nột tỉ cách kẹt cửa như có như không truyền tiếng vào. Nàng yên lặng không nói, chỉ là bấm tay, dùng khớp xương chỗ khấu hai hạ tường, phát ra có tiết tấu đốc đốc thanh. Phong quá ngọn cây, cành khô bị tuyết đắp đoạn. Tập khởi trầm đục đem bước chân rơi xuống đất thành che đậy. Tỷ, sự tình đều đã điều tra xong sao? Đường Nhất Diệu hơi hơi gật đầu, lạnh đến phát cương mặt làm nàng hoán một hồi lâu mới mở miệng, thấp giọng dò hỏi: Làm ngươi mang dược mang theo sao? Mang theo. Cho ta nói, Đường Nhất Diệu tự trong lòng ngực lấy ra kia cái lệnh bài, giao cho trong tay hắn, kế tiếp ngươi đừng lộ diện, ta làm sự cùng ngươi không quan hệ. Ngươi mang lên lệnh bài xa chạy cao bay, đại sự thành lúc sau, nổi bận đi qua, lại đem hắn hành vi phạm tội vạch trần. Đồng chế lệnh bài lạnh lẽo một mảnh, hắn không núp đích, ngươi trước nói cho ta, tìm được cha mẹ không có. Cha mẹ có lẽ đường nhất rượu dừng một chút, ta không có thời gian cùng ngươi cọ sát, lại không động thủ liền không cơ hội. Ta cảm thấy sự tình không thích hợp, thì ngươi nghe ta nói, chúng ta khả năng lầm phương hướng, ngươi trước từ vương phủ ra tới. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, tề vương cùng hắn cái kia vương phi không phải dễ đối phó. Huyết hải thâm thù sắp đến báo, lúc này làm nàng đi. Đường nhất rượu cứng đở, còn chưa mở miệng nói chuyện, yên tĩnh trong bóng đêm trước chuyển đến một đạo ẩn hàm ý cười thanh âm, nhận được vị này hảo hán khích lệ, tính ngươi thật tinh mắt. Đi mau. Đường nhất rượu trong lòng cả kinh, vội không ngừng xoay người, cổ tay háo run lên, bàn tay đại sứ men xanh bình đã vào tay. Nhân còn chưa tới kịp động tác, cổ tay gian đột nhiên chuyển đến kịch liệt tê mỏi, bình xứ như thạch rơi xuống tuyết tầng giữa, mà nàng rút tại bên người tay, không chỉ có nâng không đứng dậy, còn ở ngăn không được mà run dậy. Đem người thỉnh đến phòng khách, động tác cẩn thận một chút, đừng lộ bị thương. Trong bóng tôi chuyển đến tô hiểu hiểu thanh âm, nghe vẫn là như vậy xinh xắn đáng yêu, không có chút nào khác thường. Phần 69 Mọi nơi yên tĩnh không tiếng động Lạnh tẩm tẩm đánh út lại phong lại mang lên chật trội hương vị, chung quanh giống ngủ đông vô số an người quỷ mị, mơ mơ hồ hồ hắc ảnh giống như nhanh nhẹn báo tới gần. Ngay sau đó đường nhất diệu đầu gối hoa chỗ mềm nún quỳ dạp xuống tuyết địa thượng lập tức, nàng nghe được Ninh Viễn cao giọng nói, mang đi. Đây là đường nhất diệu lần thứ hai bước vào tiếp khách phòng khách, rèm cửa ngoại như cũ đại tuyết mấy ngày liền, trong phòng lại là đèn đuốc sáng trưng, trừ bỏ cao thấp dựng đứng hạc đèn trần đài. Phá lệ còn mang lên hai cái lò sưởi, Nhẹ nhẹ nhiệt khí ở trên người mạn khởi một tầng ấm áp, Nàng lại vẫn là giống như đứng ở băng thiên tuyết địa chung như vậy rét lạnh Cùng lần đầu tiên tiến vào bất đồng Từ khách đến tù Thân phận quay nhanh còn nhiều hảo những người này Trừ bỏ thượng đầu thẩm khắc cùng tô hiểu hiểu, Bên cạnh còn có nghe nói suốt đêm tụ đánh cuộc tô thanh trạch, Cùng trong lời đồn ôn tiên sinh cùng nũng nịu tô huyền đánh ở Nếu tới rồi hiện tại Đường nhất Diệu còn không rõ chính mình là chúng đối phương kế, vậy thật sự liền ngốc tử đều không bằng. Tô Hiểu Hiểu ngồi ở thẩm khác bên cạnh, vạt áo chỗ còn dính chưa hóa khai tuyết, nàng nhìn chết sống không chịu ngẩn đầu hai người, thở dài nói, đường cô nương, lên ngồi xuống nói chuyện đi. Đường nhất rượu không động tác, nhưng thật ra cùng nàng cùng nhau bị bó tiến vào nam tử kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra một trường cùng chi có bảy tám phần tương tự mặt. Vị này chính là, lệnh đệ đường một chắn đi. Tô hiểu hiểu cười nhìn hắn, thượng đầu thẩm khắc nâng nâng tay, liền có thị vệ tiến lên, dọn hai chương ghế gác ở hai người phía sau. Đường một tràn trong lòng kinh ngạc, trên mặt vẫn là một mảnh đông lạnh. Hắn biết Tề Vương phủ không có thiện tra, tới kinh lúc sau hắn cũng chưa bao giờ lộ diện, không nghĩ tới người khác đã sớm liền hắn chi tiết đều đã điều tra rõ ràng. Đừng câu thúc, tùy tiện ngồi a. Ngao vải thiên đêm tô thanh trạch đánh ngáp mở miệng, các ngươi nếu là lại bất động của ta khả năng liền sẽ không như vậy dễ nói chuyện, tin tưởng ta nàng sẽ xẻo của các ngươi đường một tràn liền chưa thấy qua có khách khí như vậy thẩm vấn người căn bản sờ không rõ đối phương là cái gì cái bản, ổn thỏa khởi kiến hắn vẫn là không có động tác ninh viên cùng ninh kỳ bạo tính tình mà xách một tiếng, song song dùng sức đem hai người nhắc tới, ấn đến trên ghế ngồi song huynh ngồi hai người tay chân đều bị bó trụ như vậy ngồi xuống thế nhưng cũng thoải mái rất nhiều Tô hiểu hiểu đạm đạm cười, chúng ta hiện tại nên tới nói nói, đường cô nương chân thật mục đích đi. Đường nhất rượu không rên một tiếng, một bộ muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Lá gan đã lớn rất nhiều tô Huyền ánh lập tức từ ninh kỳ trong tay đem bình xứ mang tới, để nói ôn tồn trong tay, ôn đại ca, lao ngài xem xem đây là vật gì. Thứ tốt ôn tồn gỡ xuống nút bình, cơ cơ trong tay bình xứ, nghe thấy được trái cây thơ ngọt, kiến huyết phong hầu chỉ mở dọn, nên nhân tính mệnh. Tỷ đệ hai người túi đầu nghe, không hề có phản ứng. Tô hiểu hiểu thở dài một hơi, đem đầu hướng thẩm khắc trên vai dựa, thẩm vấn người hảo tâm mệt, ta không nghĩ lại diễn kịch. Nếu như vậy, dược là ai mang đến, liền toàn bộ đút cho ai hảo. Thẩm khắc chính chính bà vai, làm nàng dựa đến càng thoải mái chút. Không sai. Tô thanh trạch duỗi tay đột nhiên ở trên bàn một phách, tỷ ngươi xem nàng cái gì thái độ, còn thẩm cái gì thẩm. Bọn họ đều chuẩn bị làm ra như thế ác độc sự, dứt khoát trực tiếp độc chết một cái, gieo gió gật báo, một cái khác cả đời ngồi tù, ngày ngày ở hối hận trung đội nhật tính. Nói hắn liền bay nhanh lấy dược lại đây, làm bộ hướng đường một chản tới gần, đồng thời còn cận nhà mà nói, tiểu y đi tiến ngươi xem trọng nga, ngươi đệ đệ chính là bị ngươi hại chết đâu. Đều biết tô thanh trạch hôn không tiếc tính tình, sợ hắn thật sự đem dược rót tiến đường một chản trong miệng, đường nhất rượu lúc này mới hoàng sợ không liên quan ta đệ đệ sự, muốn sát muốn xẻo, ta nhận phạt. Ta không giết ngươi, cũng không xẻo ngươi. Tô hiểu hiểu mắt hạnh híp lại, thông thả ung dung hỏi, ngươi trước cùng ta nói nói, ngươi cái kia lệnh bài từ đâu mà đến. Đường nhất diệu cắn khẩn môi dưới, với đau đớn chung nếm tới rồi mùi máu tươi, hầu chung tắc nghẽn, nàng có chút nghẹn nào, cha ta mất tích ngày ấy, ta ở hắn dưới giường ám cách chung tìm được sau, liền vẫn luôn mang ở trên người. Mất tích Tôi hiểu hiểu cẩn thận mà nhìn nàng, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, khủng sai lậu nhỏ tí teo, cho nên ngươi xử kế tới vương phủ, là tới tìm người. Không đúng, là tới báo thủ. Đường nhất rượu cười khổ hai tiếng, nhìn mắt bên cạnh đã đỏ hốc mắt đường một tràn, liên tiếp chớp vài hạ chua xót đôi mắt, là, đã là tìm người, cũng là báo thủ. Nàng trong miệng thủ, định cùng y tiên quốc diệt môn có quan hệ. Sự tình thực hảo lý giải. Bàng quan mấy người lại đều không hẹn mà cùng người được gâm lưu hương vị. Ai chế tạo ý tiên quốc diệt môn thẳng án. tiểu y tiên tra lại đi nơi nào. Hung thủ làm những việc này mục đích là cái gì? Nàng vì sao chắc chắn việc này nãi thẩm khác việc làm. Kia cái lệnh bài xuất hiện lại là ai bút tích? Theo nhau mà đến nghi vẫn làm tô hiểu hiểu sừng sốt một hồi lâu. Lại lấy lại tinh thần, bên cạnh thẩm khác đã làm mở miệng, ta có thể bông tha ngươi cùng ngươi đệ đệ nhưng tiền đề là đem ngươi biết đến hết thể nói ra thật sự đường nhất diệu không thể tin tưởng trên môi cắn ra miệng vết thương còn ở thấm tư máu nàng giống hấp hối dây rủa tù nhân trong mắt mang theo hận cùng hy vọng vẫn luôn bảo trì an tĩnh đường một trản lại vào lúc này đã mở miệng hắn thanh âm rất thấp trầm không này nhiên gian làm tô hiểu hiểu nhớ lại trôn sâu dưới đáy lòng ký ức cảnh này khiến nàng cảm xúc trở nên có chút phức tạp thì ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Có lẽ chúng ta từ lúc bắt đầu, liền tìm sai người. Đường Nhất Diệu quay đầu lại, hốc mắt trừng to, há miệng thở dốc, rồi lại vô pháp phản bác. Ta nói, từ khi nào, nàng cũng là cái ngây thơ hồn nhiên, chịu vạn thiên sủng ái lớn lên cô nương. Y thiên quốc bị tàn sát ngày đó, đường Nhất Diệu vừa vặn mang theo đường một chản trèo đèo lội suối đi xem nàng ngẫu nhiên gian phát hiện một gốc cây ánh trăng thụ do đó may mắn tránh được một kiếp. Khi trở về, ngày xưa như tiên cảnh sơn quốc, đã thành luyện ngục, đây đất đều là phần còn lại của chân tay đã bị cột thi thể, nàng ở trong một đêm mất đi cha mẹ thân hiếu, để lại cho nàng manh mối chỉ có ám cách khắc đồ đằng kia cái lệnh bài, cùng hắn cha đôi câu vài lời chung đã từng nhắc tới quá độc dược. Ôn tồn giữa mày nhảy dựng đồng nhiên mở miệng hỏi, cái gì độc dược? Không biết đường nhất rượu lắp đầu, hôi ước quá mức thống khổ. Làm nàng mấy phen tạm rừng, ta chỉ nghe cha ta lén cùng ta nương đề qua một chút, nguyên lời nói là, hắn sẽ không đáp ứng vương gia yêu cầu, này dược vi phạm lẽ trời, hắn không nghĩ đương tội nhân. Vương gia, Tô Thanh Trạch lập tức bắt lấy trong điểm, mở miệng hỏi, cái nào vương gia? Đương một chẳng tiếp nhận đề tài, cha ta chưa nói, chỉ là chuyện này sau, trong tay hắn liền nhiều cái này lệnh bài. Muốn biết giả sử bài từ nơi nào đến? Chỉ có thể đem chuyện xưa nghe toàn phân tích, tôi hiểu hiểu tạm thời đem nghi vấn gác qua một bên, ý bảo đường nhất rượu tiếp tục đi xuống nói. Hoa hảo chút thời gian, đường nhất rượu cùng đường một Trản cùng nhau an táng hảo trong cốc thi thể sau, bọn họ lại phát hiện cha mẹ vẫn chưa ở trong đó. Hai người hoài nghi, định là cha trong miệng nhắc tới cái kia vương ra bắt đi cha mẹ, liền mang lên đồ vở, cầm tay một đạo tới kinh thành điều tra. Với lúc gặp đại trưởng công chúa vết thương cũ tái phát, Đường Nhất Diệu liền làm đường một tràn ẩn với phố phường, mà chính mình tắc tự tiến cử vào đại trưởng công chúa phủ. Y Li Tiên Cốc từ trước đến nay tỷ thế mà cư. Đường Nhất Diệu khi đó không biết lệnh bài thượng đồ đằng đại biểu cho cái gì, cho nên hoài nghi người trừ ra Tề vương, còn có Yến vương thậm chí là Dụ thân vương. Cha mẹ khả năng đã giữ nhiều lành ít, nhưng bọn hắn vẫn là ôm một đường hy vọng, muốn tìm được bọn họ, cứu bọn họ ra tới. Nếu cha mẹ đã tiên đi, bọn họ tắc liệu mạng thân chết. Cũng muốn thề y tiền quốc báo thủ rửa hận. chương 82 Tô hiểu hiểu trên mặt bình tĩnh, tổ chức hạ ngôn ngữ, ngẩng đầu lên, ngà. Nếu ngươi không ngừng hoài nghi một người, vì sao chỉ cần chỉ hướng về ta tể vương phụ tới? Đường nhất rượu túi đầu nhìn chầm chầm chính mình trên đùi gói dây thừng, trầm mặc một lát. Yên tĩnh chung, đường một chản trước đã mở miệng, là ta. Tô hiểu hiểu như cũ đánh giá đường nhất rượu, dơ tay đánh gây hắn nói, ta muốn nghe nàng nói. Đường một chản làm tù nhân, không thể không túi đầu, mới vừa mở ra miệng lại đóng trở về. Bếp lò than hỏa không ngừng tản ra nhiệt khí, rết lạnh rút đi, đường nhất rượu mặt đã không còn giống mới vừa rồi như vậy đông cứng rường như ấu bạch, nàng trà sát đầu ngón tay, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp một câu một câu ra bên ngoài nhảy. Vào đại trưởng công chúa phủ không bao lâu, ta liền nhận thấy được có người đang âm thầm tìm hiểu ta lai lịch, vì mau chóng lấy được tín nhiệm, ta chỉ có thể án binh bất động. Chuyên tâm thế đại trưởng công chúa chân trị, vì thế tìm hiểu tin tức nhiệm vụ liền giao cho ta đệ đệ. Sớm chút năm tể vương điện hạ phái người tìm kiếm vi di tiên cốc một chuyện đều không phải là bí mật, cho nên không phí thượng cái gì công phu, chúng ta liền biết được. Có tiến thêm một bước manh mối lúc sau, kế tiếp sự tình liền thuận lợi rất nhiều. Ta đã biết lệnh bài thượng đồ đẳng vì tể vương phủ sở hữu, cũng biết tề vương điện hạ đồng dạng từng phái người đi đi tìm ôn tiên sinh, mới đầu cũng là bị cự tuyệt. Tô hiểu, hiểu gật gật đầu, suy nghĩ một lát nói, còn có đâu? Chỉ bằng này đó, chỉ sợ còn không đủ để lệnh ngươi xúc động đi. Còn nữa nói, nhà ta vương gia ước nguyện ban đầu là trị liệu, cùng ngươi mới vừa nói độc có gì làm. Nhưng sự tình quá mức trùng hợp, ta tính tính nhật tử, liền ở ôn tiên sinh tới kinh thành, một sửa ước nguyện ban đầu đáp ứng thế vương gia trị chân sau, y ly tiền cốc liền có chuyện. Đường nhất rượu liếm một chút cánh môi thượng máu tươi trong miệng nổi lên tanh ngọt gì sắc vị đủ loại manh mối trùng hợp tựa hồ đều ở nói cho nàng việc này loại tể vương việc làm thêm chí hắn tàn nhận thanh danh bên ngoài làm nàng không thể không làm ra quyết định dưới cơn thịnh nộ ta vô pháp suy xét nhiều như vậy một lòng chỉ tính toán như thế nào đến đông đủ vương phủ tìm tòi hư thật chỉ tiếc đều không có tìm được cơ hội đúng là hết đường xoay sở hết sức trong cung tới tin tức sừng thái hậu nương nương ngã bệnh tại đây chuyện sau đó Các ngươi cũng đều đã biết. Như thế phức tạp khúc chết quá trình, nghe được tô thanh trạch là như lọt vào trong sương ngủ, hắn trực giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì không thích hợp. Yên lặng thở dài hảo sau một lúc lâu, hắn há mồm nói, không đúng à, ngươi có phải hay không đốc? Mỹ nhân hương nếu là y tiên quốc độc hữu, kia hạ đến thái hậu nương nương trên người độc, ngươi liền không nghĩ tới là từ đâu nhi tới. Ta tỷ phu tổng sẽ không làm loại sự tình này đi. Hoài nghi quá. Nhưng ta không có thời gian. Đường nhất rượu lắc lắc đầu, đem có chút lời nói nuốt đến mà bụng. Hoàng thất lục đục với nhau, quá mức huyết tinh âm độc, trong lịch sử hành thích vua sát phụ, tay chân tương tàn người chỗ nào cũng có. Cho nên, nay cũng không đủ để cho nàng đánh mất đối tề vương hoài nghi, hướng chi. Ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Thầm khắc rôi tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm, đầu ngón tay cùng cứng rắn vật liệu gỗ khái ra một tiếng lại một tiếng. Tạm dừng mấy tức thời gian giống như qua một đời lâu, Đường Nhất Diệu nội tâm bắt đầu thấp hỏng, trên người hơi nước bị trưng làm, chỉ cảm thấy yết hầu bắt đầu nghẽ lên. "Ngươi mới vừa nói, đã xác định lệnh bài thượng đồ đẳng vì bổn vương sử dụng, cớ gì lại suốt ruột lẻn vào bổn vương thư phòng, chỉ là cô y đi xác định lệnh bài thật giả sao?" Đường Nhất Diệu trong lòng lo sợ, căng ra đầu nói, "Đúng vậy." Thẩm Khác cười cười, không nói nữa. Lại lại cứ làm đường nhất rượu cảm giác được một cổ sởn tóc gáy hàng khí. Nàng biết phần lớn người thông minh bệnh chung đều là bệnh đa nghi trọng, mà tề vương biêu thịnh, kia nàng những cái đó loanh quanh lòng vòng, tối nay cũng là không thể gạt được đi. Đường cô nương. Chỗ mắt chung, có người hô một tiếng. Đường nhất rượu nuốt nuốt giọng nói, nhìn về phía nói chuyện ô tồn. ngươi thật sự không biết lệnh tôn trong miệng độc dược là vật gì sao. Hắn trong mắt sâu không thấy đấy. Như là cuồn cuộn sóng ngầm, tinh tế nhìn lại lại tựa bình tĩnh mặt nước, không hề gợn sóng, ngươi trong miệng ánh trang thụ, lại thật là ngẫu nhiên phát hiện sao. Chắc chắn việc này nãi tể vương việc làm, bằng không đơn giản chỉ là những cái đó trăm ngàn chỗ hở trùng hợp đi. Đường nhất rượu trong lòng cả kinh, đột nhiên gian nắm chặt nắm tay, phản phất có một đôi vô hình lợi trảo nắm chặt nàng trái tim ở đi xuống kéo. Nàng hai mà run nhẹ nhẹ, liên tiếp chớp vài hạ mắt, ôn tiên sinh nói đùa, Hiện giờ ta đã là tù nhân, có cái gì nhưng dấu dếm. Phải không? Ôn tổn cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén lên, cùng ngày thường nho nhã hắn khác nhau như hai người. Ở Y thì tiên cốc quảng làm người biết trước, trên giang hồ từng xuất hiện quá một vị danh gọi đường thu bạch độc Y thì Hắn bên người có một nữ tử, hai người dùng độc chi thuật không người có thể ra này hưu, lại ở 16 năm trước đông nhiên mai danh nhận tích. Này lúc sau 10 năm, Có giang hồ đồn đãi xưng hai người sinh hạ một nữ, này thiên phú càng hơn với cha mẹ. Cũng không biết vị này đường thu bạch cùng lệnh tôn đường vân xuyên, ra sao quan hệ. Ta, ta không biết, ôn tiên sinh trong miệng chuyện xưa, cùng ta không quan hệ. Đường nhất diệu có vẻ có chút hoảng loạn, cho tới bây giờ nàng cũng không có từ bỏ đối tề vương hoài nghi. Sự chỗ cả đại, nàng chỉ có thể lựa chọn ngầm miệng không nói, có lẽ như vậy mới có thể bảo đường một chản tánh mạng. Ngươi cũng tự mình đối lập quá hai quả lệnh bài. Tô hiểu hiểu thanh âm sâu kín chuyển đến, mang theo nói không rõ thâm trầm, ta có thể nói cho ngươi, ngươi trong tay kia cái là giả tạo. Phần 70 Đường nhất rượu một mặt, chút nào không buông khẩu, bên cạnh đường một tràn mạc danh nhìn nàng hai mắt, trong đầu cũng loạn thành một nồi cháo. Tô hiểu hiểu cũng không nôn nóng, tiếp tục trầm dai nói, có lẽ phía sau màn hung phạm ngay từ đầu chính là lấy giả thân phận cùng cha mẹ ngươi tiếp xúc. Hắn làm những việc này cuối cùng mục đích, chỉ sợ chính là cùng ngươi trong miệng cái kia thần bí độc dược có quan hệ. Cho nên, nếu ngươi giàu giếm nữa đi xuống, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi tìm được cha mẹ ngươi. Ngươi muốn giúp ta. Đường Nhất Diệu không thể tin tưởng mà nhìn chầm trầm tô hiểu hiểu, muốn từ nàng trong mắt phân biệt ra lời này thật giả. Không phải giúp ngươi tô hiểu hiểu ánh mắt lóe lóe trong mắt coi ưu ám dần dần tụ tập, ta là giúp ta chính mình. Lệnh bài cùng tiểu y thì tiên xuất hiện, cùng hai người sở mang đến tin tức, đều là ở nàng ngoài ý liệu. Nay trong đó cất dấu thật lớn âm mưu, hướng về tề vương phủ đâu đầu khuyên tới, loại này lương như kim trích cảm giác làm nàng có loại trở lại kiếp trước hoàng hốt. Càng hoặc là nói, là đường nhất rượu tỉ đệ trên người cái loại này vì để ý người nghĩa vô phản cố, gây xích mích nàng mũ căn đồng cảm như bản thân mình cũng bị thần kinh. Ta như thế nào mới có thể tin ngươi? Đường nhất rượu có chút bương lỏng. Nhiều lời vô ích, tôi hiểu hiểu trả lời dứt khoát, ngươi có thể không tin, nhưng ngươi không còn hắn pháp, không phải sao. Dứt lời, tôi hiểu hiểu nhìn về phía thầm khác, hán tựa hồ luôn là có thể ở trước tiên minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, vô vô nàng phía sau lưng, ý bảo ninh viễn đem huynh muội hai người mở trói. Ta có thể bắt ngươi nhóm một lần, cũng có thể bắt ngươi nhóm lần thứ hai, ra kinh thành địa giới, lại trở về cũng chỉ có thể vừa chết đường một tràn từ trên ghế đứng lên kinh ngạc hỏi vương gia muốn thả chúng ta thẩm khác lười đến nói thêm nữa lời nói thậm chí liền mí mắt đều không có nâng một chút nhất quán không có kiên nhẫn môn mở ra thổi tới gió lạnh đem trong nhà độ ấm dáng xuống rất nhiều ngoài cửa đen như mực một mảnh đường nhất diệu lôi kéo đường một tràn xoay người giật giật chân chỉ cần đi ra nơi này nàng liền có thể mang theo đệ đệ chạy ra sinh thiên chính là đi ra nơi này Đồng dạng cũng ý nghĩa nàng cuộc đời này liền lại không cơ hội tìm được cha mẹ. Đi vẫn là không đi, muốn hay không đánh bạc một phen. Thắng nàng có thể báo thủ, nhưng thua chính là nàng cùng đường một trận mệnh. Ly môn càng ngày càng gần, đường một chẳng lại lôi kéo hắn dừng lại bước chân, thì chúng ta là vì sao tới kinh thành. Đường nhất rượu ngơ ngẩn, vì cha mẹ, vì y, y tiên cốc chết thảm thượng trăm cái hoan hồn. Nàng xoay người, đi rồi trở về. Ta biết cái kia độc dược công hiệu, treo đeo lội suối tìm kiếm ánh trang thủ cũng là vì nó. Thậm chí chắc chắn chuyện này cùng tề vương có quan hệ, cũng là vì cái này. Thầm khắc phất phất tay, ninh viễn một lần nữa đóng cửa lại. Nếu ôn tiên sinh đã biết như vậy nhiều chuyện, định cũng nghe nói qua, đường thu bạch nữ nhi là ngàn năm khó gặp gỡ một ngộ độc người, thiên hạ kịch độc chi vật đều là dễ như trở bàn tay. Mỗi người sợ hãi độc đối ta mà nói, có sinh ra đã có sẵn lực hấp dẫn. Cho nên ta ở độc thuật thượng tạo nghệ sớm đã siêu việt cha ta cùng ta nương. Ôn tổn dư quang nhìn tô huyền ánh liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta cũng không có nghe nói qua. Đường một chẳng vẻ mặt ta cũng cái gì cũng không biết biểu tình, kinh ngạc trình độ không thua gì phòng trong mọi người. Đường nhắc rượu nhẹ nghẹn, hậu chi hậu giác chính mình đã bại lộ quá nhiều, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể tiếp theo đi xuống giảng. Y dì tiên quốc xảy ra chuyện trước một đoạn thời gian. Một cái tự xưng là tề vương phái tới người tìm tới đường vân xuyên, thỉnh hắn giúp tề vương điện hạ làm một chuyện. Đường vân xuyên tưởng thế tề vương trẩn trị hai chân, suy xét không bao lâu liền ứng hạ. Chính là người nọ cũng không đổi vã hồi kinh, mà là lấy ra một bút lệnh người táp lơi thủ lao cùng một bình nhỏ dược. Nói này dược nhưng sinh gân tụ cốt, không sợ bất luận cái gì thương tổn, thậm chí liền gần chết người dùng, đều có thể khởi tử hồi sinh với thường nhân vô dị, nhưng dược chung có một mặt kịch đầu. Dược hiệu một quá, người liền sẽ chết thảm. Đường Vân Xuyên không cần qua lại bôn ba, phải làm chỉ là đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, giải quyết nỗi lo về sau, để tề vương an tâm dùng. Thế gian tri độc, thiên kỳ bách quái, đường Vân Xuyên có tâm khiêu chiến, càng minh bạch, nếu đem như thế tiên đan giống nhau dược nghiên cứu thấu triệt, đối thế nhân mà nói, sẽ có bao nhiêu đại chỗ tốt. Nhưng theo tìm kiếm dược hiệu thâm nhập, Hắn lại phát hiện sự tình cũng không giống người nọ theo như lời đơn giản như vậy. Cha ta phát hiện không thích hợp sau, liền cùng mẹ ta nói không thể lại tiếp tục nghiên cứu chế tạo đi xuống, nhưng ta tự xưng là tài ưu làm thế, trong lòng không phục, ỷ vào không sợ kỳ đầu, liền bắt đầu con cha ta thí nghiệm. Ngày đó ta vì tránh đi cha mẹ nhăn tuyến, cô y kéo lên để để đi lấy thuốc điển thượng sở ghi lại ánh trang thụ, bởi vì thụ nước yêu cầu ở ban đêm lá cây sáng lên là lúc thu thập mới có hiệu cho nên tránh thoát một kiếp. Ôn tồn nhắm mắt, giữa mày chết ra thật sâu dấu vết, kia dược dùng sau bệnh trạng, chính là hình cùng si ngốc, lực lớn vô cùng, không sợ bất luận cái gì đau đớn, nhưng bảy ngày dược hiệu một quá, dùng giả dâu tóc bạc trắng, giống nhau chập tối, cùng lao suy mà chết. Ta từng ở lão thử trên người thí nghiệm quá, nó hình thể sẽ giống như bị thổi phồng cường kiện không ít, lại ở ba cái canh giờ sau, toàn thân lông tóc bóc ra mà chết. Đường nhất diệu nghĩ nghĩ nói, Nếu đổi thành người, nghĩ đến cũng là kết quả này. Tô hiểu hiểu cân nhắc một lát, không biết nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, ý tiền cốc cụ thể là ở khi nào ra sự. 9 tháng 21 Cũng chính là tứ hôn lúc sau không bao lâu Tô hiểu hiểu nhìn về phía thẩm khác. Thẩm khác lại nhìn về phía ôn tồn, ôn tiên sinh, không nói nói ngươi cái nhìn sao. Vương ra còn nhớ rõ, tiến vương bên người quét dài. chương 83 Nhân ẩm ướp mà biến thành thanh hắc sắc cửa đá bị hai người hợp lực đẩy ra, trong phòng sàn động buồn mệt không khí làm thẩm giác không khỏe mà nhữ như mày. Đường tiên sinh, gần chút thời gian quá đến tốt không. ngón trỏ dấu mũi, thẩm giác tản bộ mà nhập. Bế tắc trong nhà, tứ phía thật lớn vách đá bị mài rua rất là bóng loáng, bên ngoài dương quang chiếu không tiến vào, duy nhất thông khí khổng, đến từ tường đỉnh tứ giác chỗ đầu lớn nhỏ cửa động, vách tường hạ điểm mấy bài ngọn nến. Ánh sáng nhưng thật ra sáng sủa. Đường Vân Xuyên ngồi ở trung gian một cái bàn đá trước, mắt điếc thai ngơ mà dối tay thế bên cạnh ngồi nữ tử đổ ly trà. Hai người dù bận vẫn ung dung phẩm vị, hoàn toàn làm lơ thẩm rắc tồn tại. Tự bị giam giữ tại nơi đây ngày thứ nhất khởi, đường Vân Xuyên vợ chồng liền vẫn luôn là này thái độ. Thẩm rắc dường như đã thói quen, lo chính mình chọn chương ghế, ở hai người trước mặt ngồi xuống. Không mời ta uống một chén sao. Ta cho ngươi đảo, ngươi dám uống sao. Đường vân xuyên nước mắt, trong mắt tràn đầy trào phúng chút nào chưa làm che lấp, Yến vương điện hạ, Nga, đều đã biết, còn rất thông minh. Thầm rắc con môi, ngoài cười nhưng trong không cười, có không thỉnh giáo tiên sinh, là như thế nào phát hiện. Thiên hạ thịnh truyền, tề vương điện hạ thần linh chi mạo, tuấn mỹ vô song, nghĩ đến gần đèn thì sáng, đi theo hắn bên người người cũng kém không đến chỗ nào đi. Đến nỗi Yến vương sao, đường vân xuyên trên dưới đánh giá một lát, sắp tức chết cá nhân, vương gia có rảnh vẫn là nhiều chiếu chiếu gương đi. đây là đang nói hắn lớn lên xấu, còn không bằng thẩm khác hạ nhân. tưởng hắn đỉnh thẩm khác thuộc hạ thân phận diễn nhiều thế này nhật tử diễn, đã là hu tôn hàng quý tới cực điểm, hôm nay còn muốn tao Đường Vân Xuyên mở miệng chén ép, thẩm rắc trên mặt cười suýt nữa không nhịn được. không sợ bổn vương giết ngươi. Đường Vân Xuyên nói, sợ, sợ đến muốn chết. một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng lại cứ lưu hắn còn hữu dụng, lại phát tác không được, thẩm giác cắn răng nuốt vào một ngụm ác khí, bổn vương muốn đổ vật đầu. Đường Vân xuyên trầm dài nói, vương gia vẫn là khác tìm cao minh đi, ta nói, ta không giải được, ngươi chính là cầm tù ta vợ chồng hai người đến chết, ta cũng tạo không ra giải dược tới. xem ra đường tiên sinh là thật sự không để bụng ngươi kia một đôi nhi nữ sinh tử thẩm giác trong mắt hiện lên âm u, như rắn độc phun ra lạnh lẽo tin tử. Cũng không để bụng ý tiền cốc kia thượng trăm điều mạng người. Người sẽ bỏ qua bọn họ. Đường Vân Xuyên cười nhạo. Không bằng tiền sinh rửa mắt mong chờ. Thầm giác dừng một chút, ngày mai ta liền nhưng đem thi thể đưa đến người trước mặt. Đường Vân Xuyên nắm cái ly tay dần dần xếp chặt, bên cạnh ngồi nữ tử du mắt, vô vô hắn đặt ở bàn hạ một cái tay khác. Không khí bắt đầu đọc lại, thầm giác dơ tay tưởng thế chính mình đảo một ly trà, mới vừa rồi sở đến ấm trà bắt tay. Nhìn nhìn trước mắt cái ly, lại hầm hực mà đem tay thu hồi. Bồn vương cho ngươi một nén nhang thời gian suy xét, bọn họ tánh mạng tất cả đều ở ngươi nhất niệm chi gian. Phất phất bào bãi, thầm giác chậm rãi nói, ta kiên nhận không tốt, đường tiền sinh phải nghĩ kỹ lại làm quyết định, rốt cuộc dược liệu khó thu thập, chính là chịu không nổi ngươi lần trước như vậy lãng phí. Tí tách, tí tách, tí tách. Ai cũng không nói gì, tích thủy thanh ở sau người thạch động nội tuần hoàn lập lại. Bàn đá bóng dáng bị tường bên ngọn nến chán ra quang kéo thật sự trường. Đường vân xuyên im lặng hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng, ta muốn tiên kiến đến bọn họ. Vậy đến xem tiên sinh thành ý. thẩm giác cười đứng dậy, ra bên ngoài dạ bước, bảy ngày sau, buồn vương muốn xem đến giải dược. Dây nặng cửa đá một lần nữa đóng lại, trong thạch thất phục lại khôi phục kiên tĩnh, đường vân sơn buông ra nắm chặt lòng bàn tay, hảo hảo cái ly đã thành một mịn. Xuyên ca ca. Chớ có đúc thành đại sai Vẫn luôn chưa ngôn ngữ bùi cọ mở miệng Bất luận có vô giải dược Hắn đều không thể buông tha y đề tiên quốc Buông tha chúng ta Ta biết Đường vân xuyên búng búng lòng bàn tay lưu lại bột phấn Thanh âm trầm thấp nói Từ phân biệt ra kia bình độc dược bắt đầu Ta liền biết Sư phó năm đó nói kiếp số tới rồi Hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch Cái này dược tác dụng Cùng này dược rơi xuống tâm thuật bất chính người trong tay hậu quả Bởi vì phương thuốc chính là hắn cùng tiểu sư huynh hợp lực nghiên cứu ra tới. Bùi cỏ một phen xiết chặt hắn tay, vậy ngươi còn muốn nói cho hắn như thế nào chế tác giải dược sao? Đường vân xuyên hít sâu một hơi, ngươi cảm thấy, trên đời này còn có ý tiền cốc người tồn tại sao? Tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng bùi cỏ minh bạch, hẳn là đã không có, nếu không thẩm giác đã sớm cho cũ trọng thì, đem người đưa tới bọn họ trước mặt lấy làm vi hiếp. Ngày đó chỉ có rượu rượu cùng trản nhi không ở trong cốc, cũng không biết nàng tỷ đệ hai người hiện nay tình trạng như thế nào. Nếu bọn họ vận khí tốt, hẳn là đã phát hiện ta lưu lại kia cái giả sử bài. Đường vân xuyên vô vô nàng mu bàn tay, ta ở lệnh bài trung ẩn giấu tờ giấy, này cục chỉ có tìm được tiểu sư Huynh Nhưng Phá. Nếu là không có phát hiện lệnh bài, các nàng thương tâm về thương tâm, ít nhất vẫn là an toàn. Chính là bùi cỏ vẻ mặt khó xử, một hồi lâu mới nói. Chính là, băng rượu rượu cùng chẳng nhi đầu bóc, có thể phát hiện tờ giấy sao. Nếu là bọn họ cho rằng sự tình là tề vương làm. Xúc động dưới cũng không tinh tế xem xét, tùy tiện tìm đi, chỉ sợ. Đường vân xuyên chấn động, vậy chỉ có thể gửi hy vọng với, tiểu sư huynh liền ở tề vương phủ. Xuyên ca, người có hay không nghĩ tới, dược như thế nào sẽ xuất hiện ở thẩm rắc trong tay. Bùi cỏ rừng một chút, muốn nói lại thôi, có phải hay không tiểu sư huynh. Không đường vân xuyên lắc đầu, ta hiểu biết tiểu sư huynh là người, hơn nữa thẩm rắc trên người có mị hương hương vị. Bùi cỏ mở to hai mắt, người là nói. Năm đó cái kia tâm thuật bất chính tiểu cô nương. Đường vân xuyên gật đầu, thở dài, đống nhiên cười nói, cỏ cỏ, ngươi sợ chết sao? Không sợ. Bùi cỏ cười cười, đôi mắt tinh lượng, xuyên ca, chúng ta làm phiếu đại đi. Đường vân xuyên nhìn nhìn góc trung chất đống rất nhiều dữ liệu. Cùng thạch động nội điều chỉnh thử độc dược thiết bị, hảo a Dược đã là hắn làm, cũng nên từ hắn tới chung kết. Yến vương, vạn không thể sống. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi chính là cha ta. Ôn tồn ngồi ở ghế trên, nhìn trước mắt mồm miệng không rõ. Ngươi hơn nửa ngày ngươi không ra đường nhất rượu cùng đường một chản tỷ đệ hai người, mang trà lên tới uống một ngụm. Ta, cha ta, nhắc tới quá tiểu sư minh. Hắn lao nhân ra cư nhiên là huyền di tiên sinh đệ tử. Ôn tồn mặt không đổi sắc gật gật đầu, đảo mắt liền thấy trong phòng vài người đều động tác nhất trí nhìn hắn, nhịn không được gác xuống chung trà. Có cái gì vấn đề sao? Ở khoảng cách đêm thẩm đường nhất rượu tỉ đệ ba ngày lúc sau, cũng chính là ở hôm nay buổi sáng, với 15 phút trước, hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây đường nhất rượu hỏi ôn tồn một vấn đề. Nàng cha thoái ẩn giang hồ 16 năm, chưa bao giờ đối ngoại ngôn này dùng tên giả. Ôn tiên sinh là như thế nào biết được đường thu bạch chính là nàng cha? Lại là như thế nào biết kia độc dược danh gọi tuổi xế chiều, thả lấy ánh trăng thụ nước làm thuốc, nhưng giảm một phân độc tính, tăng ba ngày thọ mệnh? Vì thế, bọn họ liền đã biết. 16 năm trước, con đỉnh đường thu bạch danh hào đường vân xuyên từng sư thừa huyền di tiên sinh, nhân hắn nhập môn so từ huyền di tiên sinh tự mình mang đại ôn tồn vãn, cho nên xem như ôn tổn sư đệ. Hai người cộng đồng nghiên cứu ra tuổi xế chiều sau, còn chưa làm ra giải dược, đường vân xuyên liền nhân trái với môn quy, bị trục xuất sư môn, cho nên mới có hôm nay ý hề tiên quốc. Phần 71 Đường thu hưởng công sau, phương thuốc liền bị vẫn luôn bảo tồn xuống dưới, liệt vào sư môn cấm dược, lại nhân quách giai lần này trốn chạy mà bị đánh cáp, đây cũng là ôn tồn cần thiết thanh lý môn hộ một khác nguyên nhân. Đường nhất Diệu há miệng thở dốc trục xuất sư môn vì cái gì quân tử không đạo nhân dài ngắn ngươi tự mình hỏi ngươi trà tương đối hảo đường nhất diệu nghĩ nghĩ nói như vậy ôn tiên sinh liền tính ta sư bá vì sao ngươi lúc trước không nói đâu ôn tuẩn nhìn nàng một cái ta nhưng thật ra không biết trên giang hồ còn có tiểu y tiên cái này danh hảo đường một tràn có chút ngượng ngùng là tỷ của ta chính minh phong bên cạnh tô thanh trạch bẻ đầu ngón tay tính tính cảm thấy ôn tuẩn cả người đều bắt đầu mê hí lên Đại ca, ngươi, không phải, cái gì yêu quái đi, chỉ giáo cho. Ôn tôn hỏi, tô thanh Trạch mở ra 10 ngón liên tiếp nắm hai hạ, ngươi xem mà đường thu bạch, cũng chính là dược vương đường Văn xuyên, 16 năm trước thoái ẩn giang hồ, cùng ngươi thành đồng môn, còn cùng ngươi lấy sư huynh đệ tương xứng quá 2 năm, hắn hiện giờ ít nói cũng có 5-60 tuổi đi. Đánh giắm, đường nhất rượu mở miệng, cha ta năm nay mới 40 tuổi. Liền tính cha ngươi bốn mươi tuổi, đại ca cũng đến năm mươi đi. Tô Thanh Trạch vây vây tay, chuyển hướng ôn tồn, vào, ta đây nhị tỷ làm sao bây giờ. Tô huyền ánh lưng một đĩnh, quan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử ra đừng sen mộm. Tô Thanh Trạch hướng ôn tồn ngưỡng mày, đại ca ngươi vài tuổi tới. Ôn tồn thanh thanh giọng nói, nhìn Tô Thanh Trạch, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, hai mươi có sáu, chưa hôn phối. Văn võ lực thông, thiện kỳ hoàng một thuật, tồn bạc không ít, còn vừa lòng. Thỉ phu đều là như vậy đáng sợ sao. Khi thế bức bách, Tô Thanh Trạch liên tiếp gật đầu, vừa lòng vừa lòng. Ta nhị tỉ nhưng, bên cạnh bỗng nhiên vươn một bàn tay, ấn hắn miệng che, Tô hiểu hiểu toàn bộ khuyểu tay đều kẹp Tô Thanh Trạch cổ. Đối ôn tồn lộ ra ngượng ngùng cười, nói như thế tới, ôn tiên sinh bảy tám tuổi khi, y lý thuật liền cùng dược vương không phân cao thấp. Ôn tồn cười cười ý vị không rõ mà nói, ta cùng với ngươi tương đồng, lại cũng bất đồng, ngươi hẳn là minh bạch. Tôi hiểu hiểu trong lòng cả kinh, cũng không biết nghĩ đến cái gì yên lặng buông lòng tay, xúc tới rồi thẩm khắc bên cạnh. Thẩm khắc vô vô nàng lưng, nhìn về phía ôn tồn, ôn tiên sinh ngút trời anh tài, sinh mà thông tuệ, tự cùng ngươi là tương đồng. Ôn tồn cử cử chen trà, không đáng chi không. Tô thanh trạch bị buông ra sau, thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở. Đang muốn mở miệng lại nói chút cái gì, liền thấy Ninh Viễn từ bên ngoài đã đi tới. Hắn sắc mặt có chút hồng nhuận, ngữ khí kích động, cửu ra. Thầm khắc phất phất tay, bình lui phòng trong hạ nhân, "Tra được." Thuộc Hạ Âm thầm tra xét Yến Vương phủ mấy ngày, phát hiện Yến Vương phủ để đó không dùng thiên viện nội có đại lượng ám vệ gác, hôm nay sáng sớm Yến Vương vào một chuyến thiên viện, trở ra khi, trên quần áo dính một chút ánh trăng thụ nước. Đường Nhất Diệu tỉ đệ hai người thật mạnh một hút khí. Ta cha mẹ còn sống. Tô Thanh Trạch thật sự là bội phục hai người đầu óc, hắn nếu muốn được đến giải dược, cha mẹ ngươi đối hắn liền có giá trị lợi dụng, hắn phí như vậy đại công phu, tất sẽ không dễ dàng đối với ngươi cha mẹ động thủ, bằng không sớm tại y tiên quốc liền liền giết. Đường nhất Diệu, đường một tràn. Có đạo lý. Ôn tồn gác xuống trung trà, vương gia tính toán như thế nào làm. Thầm giác ở đánh cái gì bản tính hiện nay mấy người đã là rõ ràng lấy trộm tề vương thân phận tìm được y hề tiên quốc, vì chính là đuổi tận giết tuyệt sau không lưu nhược điểm. Có đường nhất diệu người này chứng ở, nước bẩn liền sẽ bắt hướng tề vương phủ Mà tuổi xế chiều một khi đã không có bảy ngày sau chết bất đắc kỳ tử hạn chế, tưởng cũng biết, hắn sẽ lợi dụng này độc, chế tạo ra một số lớn lực lớn vô cùng, không sợ bất luận cái gì đau đớn, thả có công kích tính quan dối. Đến lúc đó, hắn muốn làm cái gì, chỉ sợ lại không người có thể ngăn cản. Thẩm khắc chậm rãi mở miệng, lần này chỉ sợ không đuổi tận giết tuyệt cũng không được. Tô hiểu hiểu động tác một đốn, đúng vậy, hết thể cũng nên có cái chấm dứt. Chương 84 Trưa hôm đó, liên miên mấy ngày đại tuyết vừa mới ngừng lại, thẩm khắc liền mang theo Tô hiểu hiểu tiến cung đi rồi một chuyến. Trước mắt mãn kinh thành người đều biết, cách nhật liền sẽ triệu kiến hai người thái hậu, là cỡ nào yêu thích vị này tân tấn tề vương phi. Này lây đương tô hiểu hiểu lại lần nữa mang theo số lượng pha phong ban thưởng ra cung khi, những cái đó trong tối ngoài sáng nhìn chằm chằm người tuy lòng có cực kỳ hâm mộ, lại vô kinh ngạc, như thế ban thưởng thế nhưng thành chuyện thường. Nhưng thật ra lần hai ngày lầm chiều, chúng thần nghe được Hoàng thượng cư nhiên đem đông thú cùng tế điển công việc, giao từ khoảng thời gian trước nhân dèm pha mà thanh danh chuyển xa Yến vương Điện Hạ về sau, bị cả kinh sau một lúc lâu không hồi thần được. Ai đều biết năm trước tế điển bao năm qua tới đều là từ lễ bộ lo liệu, mà nay năm nhật tử đặc thù, đông thú cùng năm trước tế điển cũng vì một ngày cử hành, làm được muốn phá lệ lòng trọng chút, mắt thấy chỉ dư ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hoàng thượng lại bỗng nhiên làm yến vương trên đường tiếp nhận. Nay cử là ý ở khảo nghiệm, vẫn là chuẩn bị cấp yến vương năng kham. Thực sự có chút ý vị sâu xa.